Quân nói không sai, chúng ta không thể trách toàn nhạc vật, phía trước chúng ta không cũng cho rằng phượng quân là sát tinh sao. Khi đó, chúng ta nếu thật trách lầm nàng, chúng ta khẳng định không thể giống như bây giờ. Để kéo chạy nhanh lôi kéo nhạc vật, nhạc vật, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhạc vật chua sốt gật đầu, trong lòng đã lanh tiếp theo mảng lớn. Hơn phân nửa tộc nhân lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc đó là cùng nhau lớn lên người A. Nhưng trong lòng, thật có thể không hề khúc mắc sao. Số ít tộc nhân còn ở do dự không chừng, bọn họ nhát gan mà tình nguyện hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng không dám dễ dàng đem du quan sinh tử dây thường giao cho người khác trên tay, phòng bị tựa một đạo thật giày tường, chẳng không phải lẫn nhau, mà là nguyên bản gần sát tâm. Sự tình bị áp xuống, ít nhất ngắn ngủi thời kỳ nội, nhạc vật sẽ không ở vào phải bị tộc nhân coi như gian tế muốn chu sắt đến chết hoàn cảnh, hắn run dẩy đôi môi hỏi, tụ trưởng, ngươi tin ta sao? kia khẩn trí đến hơi hơi khàn khàn tiếng nói, là đè ép toàn bộ hy vọng, phượng quân đưa mắt tương vọng, thân là tù trưởng làm không được che chở người khác sự, này tiểu nhân làm chuyện này bị nàng ôm hạ, nhạc vật tâm rất có khả năng từ đây liền thiên hướng nàng nhiều một chút, kia vĩ đại tù trưởng đại nhân, ngài nên như thế nào vãn hồi ngài thân ái bộ hạ tiểu tâm linh đâu. Khó liệu, tịch tôn một câu cũng không, gần là một quyền nện ở nhạc vật cánh tay thượng, Liền xoay người cùng tộc nhân nghiên cứu khởi vừa mới những cái đó lén lút người tới, nhạc vật mắt hiển nhiên sáng. Phượng quân nguồn mai, nam nhân chi gian đó là như thế. Trận, nàng lạnh lẽo nghiêng đầu, thẳng nhìn chầm chầm nơi xa trong rừng cây, dựa vào bản năng cảm giác được rầm rạp cỏ dại tùng sau có một đôi mắt đang ở nhìn chầm chầm nàng, hoặc là không ngừng một đôi. Vật nhỏ, tịch tôn lo lắng xoay người lại đây, hắn đứng ở bên sườn xa hơn một chút chỗ. Đều có thể cảm giác được tự nàng trong cơ thể phát ra kia sợi sắc khí, theo nàng lạnh lẽo cảnh giác tầm mắt vọng qua đi, trên mặt đất một chuối hốn độn dấu chân khiến cho hắn chú ý. Hai người nhìn nhau, tàn nhẫn cười, tới tay con mồi cũng không thể gọi người trốn thoát, bắt được hảo hảo chơi chơi. Màn đêm rơi xuống, giống như thượng thần kéo một chương màu đen vải mảnh đem toàn bộ phía chân trời che lấp, lộ ra linh tinh mấy cái rách nát góc, rơi dụng vài sợi nho nhỏ tinh quang. Yên tĩnh Thiên Bắc bộ lạc, bị hắc cá bao phủ một tia ánh lửa đều chưa từng có, sở hữu tộc nhân an tĩnh ngủ say, ngủ đến như thế chi an bình, mấy ngày liền biên chợt nổ tung một đạo sấm sét cũng không có thể đem trong đó bất luận cái gì một cái tộc nhân đánh thức. Trải qua lúc trạng vạng kia tâm thần và thể xác đều mệt mỏi tranh luận, Thiên Bắc bộ lạc mệt mỏi thật sự, trong bóng đêm thoăn động thân ảnh, hơi mang lục quang đôi mắt lẫn nhau trao đổi mắt, vui sướng cùng kích động ở nhảy lên, phân nữ này một kế thành 116 chương 116 nhẫn tâm nữ nhân 2. Thiên bác bộ lạc cũng quá không có tính cảnh giác rõ ràng biết chúng ta lui tới cư nhiên còn ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Hoa bố khinh thường hư lạnh nếu đổi thành là bọn họ khẳng định sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tạp ni gõ hạ hắn đầu, ngươi thật buồn, ngươi đã quên phân nữ nói sao. Tịch tôn tên kia rảo hoạt, hắn khẳng định trộm mà dẫn dắt người vây quanh chúng ta xuất hiện địa phương. Chúng ta để lại như vậy nhiều dấu chân, chỉ cần bọn họ đi theo dấu chân qua đi liền sẽ tìm được sinh quá mức sơn động. Bọn họ nhất định cho rằng chúng ta là đi ra ngoài săn bắt đồ ăn, liền sẽ mai phục tại phụ cận, mà chúng ta cố tình bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ thôn xóm, phòng chừng bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến. Bảo hộ thôn xóm hàng rào, ở sớm có chuẩn bị thương nam bộ lạc trong mắt, thấp bé yếu ớt căn bản không phải cản trở bọn họ đi tới chứng ngại. Từng bước từng bước dấm lên đắp tốt cọc gỗ tử nhẹ nhàng nhảy vào thôn xóm, ở kia ngủ say địa phương như nhập không người nơi. Đều là thương nam bộ lạc cường hãng nhất nam nhân, mang theo tây lang bộ lạc đưa dư bọn họ cường đại nhất vũ khí. Bọn họ này một kích tuyệt không gần là vì báo thù rửa hận, càng nhiều là muốn đoạt đi thiên bắc bộ lạc rồi rào thổ địa. Bốn người vì một tổ, từng bước từng bước nhà gỗ sờ qua đi, trong tay bén nhọn thiết đao ở trong bóng đêm phát ra sâu kín hàng quang. Chúng ta mục tiêu thẳng đến nhất trung tâm tam gian nhà ở, vu sư tủ trưởng vu y Điề, ở trong bộ lạc có tầm ảnh hưởng lớn ba người, là bọn họ đêm nay mục đích. Đầu mục đã chết, bộ lạc tất tán, đến lúc đó bọn họ vây công mà đến, bọn họ kia cái gì tới ngăn cản bọn họ. Liên tính tịch tôn thân tự mang theo người đi sơn động bao vây tiêu trừ bọn họ, bỏ lỡ ám sát hắn cơ hội, kia cũng không sao, rắn mất đầu vừa lúc xuống tay, không có nam nhân che chở. Này đó nữ nhân còn không phải giống củ cải giống nhau, nhậm người huy đao tương hướng sao. Thiên bác bộ lạc tử huyệt chính là nữ nhân, nếu nữ nhân toàn đã chết, một đám không chỗ phát tiết nam nhân, có mau dùng. Bộ lạc nhất trung tâm, kia coi như toàn bộ lạc xa xỉ nhất cửa phòng bị trộm mở ra, bên trong trừ bỏ một đạo gián mua tiếng hít thở, không còn có mặt khác thanh âm, nghe được ra tới nàng ngủ thật sự trầm, dù sao cũng là tuổi già người, thể lực chống đỡ hết nổi đi. Dẫn đầu gas khinh thường mà cười, hữu lực tay trong bóng đêm không tiếng động vung lên, hoa bối nhỏ rộng tới gần, trong tay thiết khí hàn quang trật lõe, hung hăng chiều trên giường gỗ cao gối mà nằm nghệ nhã cắm qua đi. Kia động tác phi manh quát lên gió mạnh quất vào mặt mà đến, nghệ nhã một cái giật mình bỗng nhiên trận mắt, hàn quang gần trong găng tức, thẳng chiều nàng đôi mắt bức bách mà đến, trong khoảnh khắc chính là một thân mùa hôi lạnh, dựa vào sinh tồn ở rừng cây lâu rồi trốn tránh bản năng như người. phanh Đông. Nàng thật mạnh ngã xuống giường gỗ. Đùi xương cốt rắc một chút, chà đức. Nàng há to miệng muốn mở miệng gọi người, một con mồ hôi nhỏ giọt bàn tay to che thượng nàng những mũi, liền hô hấp đều bong ra từng màng, Nàng như thế nào kêu to đến đến ra, đôi tay bất lực mà khắp nơi loạn trảo, thật dài móng tay tựa mụ phù thủy quỷ dị, chào đến che lại nàng cái tay kia máu tươi rơi, một giọt một giọt lại toàn bộ rừng ở trên người nàng. Ở vất dính dính lại mang theo ấm áp chất lòng. Chân trượt đến kỳ cục, đã lâu đã lâu không có tiếp xúc quá loại đồ vật này, nàng biết cũng quen thuộc đó là cái gì, thân thể rốt cuộc bắt đầu chậm rãi run dậy. Là ai? Này đó đông nhiên xuất hiện người đều là ai? Kêu ánh trăng từ nhà gỗ khe hở chung chui vào, vừa lúc phóng ra ở kia đem giật hàn quang thiết đau thượng, này ngoạn ý là dùng để lấy nàng tánh mạng, nàng càng điên cùng giấy ruột, phía sau cường tráng nam nhân hỏa lớn, một bàn tay liền vững vàng bắt được tay nàng. Giờ phút này không vội mà sát, hắn một cây một cây bẻ ra nàng nắm chặt thành quyền ngón tay. Ở nàng sợ hãi run rảy chung, một cây một cây đem trường quá ngón út một đoạn đốt ngón tay bén nhọn móng tay bẻ gãy, ô ô. Giác nhỏ vụn thanh âm toàn bộ bị buồn ở nhà gỗ, chuyến không xa. Có chút móng tay cứng đở, đem hết cậy mạnh một rút sau, móng tay căn bản đoạn không được, mà là liền căn toàn bộ phiên khởi, tay đứt ruột sót đau, rốt cuộc ở liều mạng áp chế chung, hô lên một nhỏ giọng Chỉ vì kêu một nhỏ giọng tiêu ra tay nam nhân không bao giờ cho phép nàng lại ở trên đời này phát ra nửa phần quá yếu nhiêu thanh âm, thiết đau trực tiếp hướng nàng cổ biên một đưa, nhắm ngay yếu ớt địa phương, dơ tay hung hăng chắc hạ. Sống hay chết bên cạnh, kịch liệt run rảy ngón tay cư nhiên đình chỉ toàn bộ chấn động, tựa lệ quỷ trảo giống nhau câu lũ thành hình, tử vong tới quá nhanh, nguyên tưởng rằng này chỉ là phổ phổ thông thông an tính ban đêm. Đột nhiên liền lao ra bốn cái muốn đoạt nàng tánh mạng nam nhân, vận mệnh thường thường dễ dàng là có thể đánh đến người trở tay không kịp. kia ngắn ngủi một giây ngay mắt, xét qua nghệ nhã trong lòng muôn vàng cảm xúc chung, bị nàng nắm chặt một cái, tử vong cuối cùng một giây, nàng thê ai buồn giống lại là một dịch hai chữ. Rốt cuộc ở vứt bỏ nhiều năm về sau, nhớ tới sao? Giờ khắc này, có hay không đến từ đáy lòng khắc cốt hối hận? Ai cũng không thể hiểu hết. Chỉ có thể theo nàng mất đi, vĩnh chôn đáy lòng. Xuống tay hoa bố nhất định phải được, khoe miệng đã câu thượng đắc ý miệng cười, dễ dàng liền giải quyết một cái. Dết vu sư nhận ca cách lạc tuổi thượng ấu, hôm nay bắt bộ lạc nhưng đến hảo hảo loạn thượng một rối loạn. Ca. Thanh Thúy rất nhỏ đến gần như không thể nghe thấy một thanh âm vang lên. Nếu không phải thiết đao như thế nào đi xuống áp đều áp không nổi nữa. Hoa bố thậm chí sẽ cho rằng cái kia thanh âm là xương đùi bẻ gây nghệ nhã phát ra cuối cùng tiếng vang, cố tình trong bóng đêm cho dù là nương ánh trăng, hắn cũng nhất thời nhìn không cẩn thận, đến tột cùng là thứ gì để ở hắn cường đại thiết đao phía dưới. Chấp chấp đôi mắt, muốn nhìn một chút rõ ràng. Thanh! Thật mạnh một tiếng trầm vang. Hoa bố vừa mới mới vừa đánh tan sương tấy đôi mắt, lần thứ hai ăn một cái trọng quyền. a Áp đều áp không được gầm nhẹ. Lần thứ hai bị thương chỉ biết thương càng thêm thương, nhưng ở nơi tối tâm ra tay người cũng không có bởi vậy sinh ra đồng tình mà tính toán buông tha hắn, lại là lại một lần hung hăng ra tay. Lần này, hắn liền kêu đều kêu không ra, thiết đao bị đoạt bén nhọn đầu lĩnh liền để ở hắn biết hầu chi gian, liền tính còn không hiểu nhân thể sinh lý giải phấu kết cấu, nhưng giết qua gà rừng vị hoang người nguyên thủy, khẳng định biết ở chỗ này một cát, sẽ xuất huyết nhiều sau đó chết. Hắn hoảng loạn mà khắp nơi nhìn quét, Tưởng hướng trong bóng đêm đồng bạn xin giúp đỡ, lúc này mới phát giác không khí không đúng, trong phòng trừ bỏ run rảy tiếng hít thở, mặt khác thanh âm giống nhau biến mất, chẳng lẽ ra vấn đề. A đẻ thấp cười khẽ, đến từ bên cạnh người lấy trụ hắn yếu hại người, rõ ràng là cái thanh thúy giọng nữ. Hoa bố run lên, nhớ tới ngày ấy ở tây lang bộ lạc tàn nhận ra tay, làm hắn vải thiên không thấy quang minh nhỏ xinh nữ nhân, chân run thành cái sảng so với bị nổ móng tay đau đớn muốn chết vu sư nghệ nhã càng sâu. Ngươi đoan xem, bên ngoài thế nào? Quân ngạo, tự tin, thiên địa đều ở khống chế tà tứ, hoàn toàn bị này thu thủy mênh ngông cười khẽ hoàn mị thuyết minh. Trên đời, thế nhưng còn có thể có loại này nữ nhân. Hoa bối hoàn toàn nhận tài, hắn hoảng sợ lắc đầu nửa câu thanh âm không dám phát ra, nhanh nhẹ như hắn khẳng định minh bạch, hắn nếu phát ra tiếng hướng ra phía ngoài mặt cảnh báo hậu quả. Phỏng trừng cảnh báo chưa thành công, ngược lại thân chết trước, không đáng giá đi. Phải biết rằng, đã từng phân nữ muốn trả thù phượng quân khi, thậm chí không màng hắn đôi mắt có thể hay không hạt, loại này tộc nhân đã không đáng hắn lấy sinh mệnh tương hộ, hắn rõ ràng. 117 chương 117 tim đập Trong bóng đêm, cặp kia rõ ràng là thanh thấu con người, cố tình bị ám sắc che đi chân thật màu lót, như cũ hơi nước mông lung dậy người nhìn không thấu, ở phòng trong tùy ý quét. Nàng kiên nhẫn chờ đợi tịch tôn tin chiến thắng, trên mặt đất lăn xuống vu sư liền máu tươi loạt bò, cho dù là tới rồi nàng bên chân, nàng cũng không hề nhúc nhích. Quyết đoán ra tay, hộ nàng liền vết thương nhẹ đều không chịu, chân chính nguyên nhân chỉ là nàng kia hối hận nhỉ non, mục dịch. Con trai của nàng đâu? Hết thể bố trí thỏa đáng, nàng cô đơn đã quên xúc ở phòng trong mấy ngày chưa từng ra cửa vu sư. Đưa mục dịch thập phần bất an mà ở phòng trong đi tới đi lui. Ánh mắt thường thường chiều nàng đảo qua kiếp sau ra rất nhiều khó xử khi, nàng mới nhớ tới buồn ở trung tâm, hiện giờ lại bị vứt bỏ ở góc lao nhân. Dứt khoát ném xuống tịch tôn cùng một dịch, nàng chỉ dẫn theo nhạc vật mấy người lại đây, bọn họ ở trong tối thương nam bộ rừng ở minh, muốn bắt lấy bọn họ còn không dễ dàng sao. Nghệ nhã là người thông minh, có thể ở ngắn ngủi nháy mắt cứu nàng với sinh tử bên cạnh, đó có phải hay không liền ý nghĩa bọn họ vẫn luôn ở phòng trong? Nàng lạnh lẽo mà cười, cố tình phải chờ tới hiện tại mới ra tay, phượng quân ngươi liền như vậy ghi hận ta sao? Nếu muộn một bước, nàng mệnh liền không có. Nàng nhưng tính đến thật chuẩn, hung hăng mượn người khác tay trừng phạt nàng, rồi lại muốn ra tay cứu giúp, bước cho nàng đối nàng mang ơn đội nghĩa. Hảo nhận tâm nữ nhân A. Độc ác đến đáng sợ. Nghiêm nghị quay đầu, cách muôn vàn nhìn không rõ hát cám sợi tờ, phượng quân cặp kia con ngươi bắt thượng lạnh léo mà cười nghệ nhã. Khỏe miệng vô tình một câu, ngươi về điểm này như sự, còn không đáng ta tinh kế. Không có biện giải, cũng đều không phải là thừa nhận, mà là đánh đáy lòng đối nàng kia không thú vị nghi ngờ tỏ vẻ khinh bỉ. Nghệ nhã nhân đau đớn mà vặn vẻo mặt, có vẻ càng vì giữ thợn, mất đi mấy cây móng tay ngón tay đau đến cung thành trào hình, bộ dáng đáng sợ. Theo Phượng Quân Hảo sinh lo lắng nàng sẽ hoảng sợ quá độ hơn nữa bị một điểm nhỏ khí, bùng nổ chảy máu não, từ đây nằm liệt nhưng nàng gần chỉ là dại ra vài giây, ngoan cường sinh mệnh lực càng già càng dẻo dai, thực mau nàng sắc bén lao mắt liền ở khắp nơi bắn phá, trong phòng này bốn cái nam nhân đến tuột cùng là nơi nào tới. Phượng quân lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mọi người đều đã quên đem trạng vạng sự nói cho nàng. Cao thượng vu sư đại nhân A, khi nào khởi, liền bộ lạc ra chuyện lớn như vậy cũng không có người bẩm báo. Nàng lệnh lùng cười, hoài vài phần từ bi chi tâm dấu dếm. Nếu không thật sợ nàng chịu không nổi. Thương nam bộ lạc. Các người lại như thế nào biết bọn họ sẽ đến. Nghệ nhã tinh thật sự, giấu cũng giấu không được. Nhưng, tàn nhẫn nói không nên nàng nói không phải sao. Vũ sư đại nhân, chiều nay thời điểm, chúng ta ở rừng cây phát hiện bọn họ giấu chân. Nhạc vật đúng sự thật bẩm báo, thanh âm kia còn bởi vì rốt cuộc bắt lấy được nhân, mà kích động đến hơi hơi run rẩy Cái gì? Nghệ nhã không phải cả kinh mà là thở dài. Ta cho rằng ngươi biết nhạc vật mới hiểu được, vì sao Phượng Quân Trầm mặc không nói, thì ra là thế. Ván đa đóng thuyền, còn có thể như thế nào trách cứ bọn họ không đem nàng để vào mắt sao? Nói, chỉ biết tự rất giá trị con người, ở đã trải qua kia rất nhiều thứ sau, nghệ nhã đã sớm học văn, nàng đem việc này nhảy qua hỏi nhạc vật, bọn họ lại là như thế nào biết bọn họ sẽ đến giết ta? Nhạc vật lấp đầu, Ta cũng không biết Phượng quân vì cái gì như vậy kết luận. Nguyên lai like là nàng, nghệ nhã cứng lại, cũng không hảo hỏi. Không hỏi, Phượng quân tự nhiên sẽ không tranh nhau trả lời, phòng trong trừ bỏ vài đạo trầm ổn tiếng hít thở, cũng chỉ thừa kia hoảng sợ không trừng thở dốc nàng hơi rũ mặt mày, ở lẳng lặng chờ đợi tịch tôn tin chiến thắng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài phòng thật lâu không có phản ứng, nhạc vật có chút nóng nảy, quân, tụ trưởng bọn họ không phải là... Hắn không dám đi xuống đoán. Sẽ không cái gì. Phượng quân cười lạnh, kẻ hèn mấy cái thương nam bộ là người, còn có thể khó được đảo hắn sao. Đã tới chậm, phòng chừng là chơi đến đủ điên A. Đem ta nơi này sự, toàn cấp đã quên. Ta làm sao dám quên. Cửa mở, nhà gốc ngoại lạng yên không một tiếng động sáng đầy đất, kia nam nhân liền đứng ở cây đuốc lóng lánh bên trong, lãnh trí mặt lại là hết thảy đều ở khống chế quần ngạo. Một đôi con ngươi cùng nàng ở không trung tầm mắt tương tiếp, đều là câu môi lần thứ hai cười. Quân cùng tù trưởng hai người dáng vẻ này thật là không có sai biệt, nhạc vật trộm che miệng. Nghiêm túc nghiêm cẩn nghiêm khắc trường hợp hạ, tịch tôn bước hướng vợ quân, nàng trong tay hoa bố đã bị tộc nhân tiếp qua đi khống chế được. Hắn nho nhỏ nhéo hạ tay nàng, thấp giọng cười nói, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta như vậy cường đại A Phượng quân tránh ra, một ngữ đem quan hệ bỏ qua một bên cũng không đến mức nam nhân quá không cao hứng, không phải trong lòng ta ngươi cường đại, mà là ngươi vốn dĩ liền rất cường đại. Đầu ngón tay rơi vào khoảng không, từ nàng phấn nộn trên da thịt sẽ qua, chỉ còn lại nhàn nhạt hương thơm, tịch tôn bất đắc dĩ nhẹ thở, hắn vật nhỏ gần nhất đối hắn lãnh đạm thật sự, đây là làm sao vậy? Hắn còn ở ảm đạm thất hồn, nàng sớm đã đạp ở vạn người phía trên, ra lệnh, đem người đều cho ta trói lại, hiến tế trước đại tập hợp. Nhất quan thượng giáo phong phạm, các tộc nhân cùng âm thầm thói quen. Lập tức bằng mau tốc độ, hai người áp một người bảo đảm lấy vạn vô nhất thất, hiến tế trước đài chờ phượng quân đã đến. Nàng phía sau, tịch tôn sắc mặt trợt ngưng trọng, một đôi con ngươi nhấp nháy chợt diệt nhìn chầm chằm phía trước nhỏ sinh mảnh khảnh thân ảnh. Vật nhỏ đã không giấu vết mà ở hắn địa bàn thượng chậm rãi tạo uy tín, ở không có hắn mở miệng dưới tình huống, nàng ra lệnh một tiếng tộc nhân nói gì nghe nấy. Cái loại này thông thả thẩm thấu, nhìn như không quan trọng thâm nhập, lại thường thường nhất trí mạng. Bước lên hiến tế đại khi, hắn yên lặng đứng ở nàng bên cạnh người cùng nàng song hành, này động tác nhỏ rơi xuống phượng quân trong mắt, nàng đạm đạm cười, thông thả bước chân làm hắn đi trước, thật là xin lỗi, vừa lơ đáng lại đoạt vĩ đại tủ trưởng chính là nổi bật. Nhưng kia nam nhân trong lòng như là quyết định cái gì chú ý, nàng bước chân thông thả, hắn cũng bước chân thông thả, nàng hơi hơi dừng lại. Hắn cũng tạm thời dừng lại này đó kỳ quái động tác nhỏ kêu bị chặt chẽ áp chế ở hiến tế trên đài trước nhất bài các nam nhân hái hùng kếtĩ Phượng quân tàn nhẫn bọn họ nhiều ít nghe nói qua nhưng Tịch Tôn độc ác bọn họ là kiến thức quá này hai người thấu thành một đôi mới chiều bọn họ ra tay bọn họ chỉ sợ liền ra đều sẽ bị lột đến sạch sẽ những cái đó thân thể chấn động đến liền phía sau lớn bọn họ nam nhân đều nổi lên run rầy Tịch Tôn nhằ nhạt chiều phía dưới một ngắm Khi run rảy trợt đỉnh chỉ, Phượng quân cười khẽ ra tiếng, nửa túi xuống thân thể hỏi bọn hắn, các ngươi như vậy sợ hắn, đây là nơi nào tới lá gan muốn giết hắn đâu. Chào phúng ý vị như thế thầm gắt chợt thay đổi mặt, ngạo cốt dài quá thân thể cũng không run lên, hắn có cái gì đáng sợ, chẳng qua là lần này chúng ta kế hoạch thất bại, tài đến trong tay hắn mà thôi. Kế hoạch. Phượng quân cười lạnh, như vậy ngu xuẩn đồ vật, cũng xứng kêu kế hoạch sao. Ngươi. Hắn tức giận đến trường lớn hai mắt, lại bất hạnh vô lực phản bác. Nàng đơn giản nửa ngồi sổm thân mình nhìn xuống hắn, gắt, ngươi nói ta nếu giết ngươi, phân nữ có thể hay không thực cảm kích ta đâu. Thành công thấy hắn run rẩy phượng quân tiếp tục nói, phân nữ kế hoạch nếu thực sự có nàng nói được như vậy chu toàn, nàng vì cái gì không tự mình lại đây. Mà là phái tuổi già thể những ngươi, mang theo trong bộ lạc cũng không tính thập phần tinh anh một nhóm người lại đây đâu. 118 chương 118 nhà gỗ âm yêu 1. Phân nữ vỉ vù y yể Nàng đúng quy cách sao ta chính là nghe nói Chân chính vù y yể là nàng phía dưới Một người nam nhân Nếu vô pháp đảm nhiệm vù y yể Nàng chắc chắn nghĩ biện pháp khác đi Nàng có phải hay không có dã tâm nữ nhân Ngươi khẳng định so với ta rõ ràng hơn Ngươi nếu vừa chết Ngươi đoán xem nàng có thể hay không Chính là đời kế tiếp vù sư đại nhân Chỉ nháy mắt Nàng bất thời giờ gas toàn bộ tư duy, toàn bộ trong não chỉ cho hắn lưu lại một cây lại tế lại hẹp đường cong, phân nữ ở trong bộ lạc địa vị dần dần lên cao, nàng mỹ mạo thông tuệ các nam nhân đều chịu tin phục nàng, nếu hắn vừa chết, nàng khẳng định chính là hạ nhầm vụ sư, này đã không cần suy đoán. Hừ, châm mặt thật lâu sau, mặt không còn chút máu gas nâng đầu, thẳng nhìn phía bị các tộc nhân nâng đến hiến tế trên đài nghệ nhã, ngươi cùng phân nữ lại có cái gì khác nhau. Vừa mới, ngươi hoàn toàn có thể trước tiên cứu nghệ nhã, ngươi lại không ra tay, mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì? Hoặc, quả nhiên là cáo giả xảo quyệt nhân vật, xem ra có thể ở vu sư cái này hương bánh trái vị trí thượng đợi đến lâu người, mặc dù là đơn thuần nguyên thủy bộ là người, luật khởi tâm cơ tới cũng không đơn giản đâu. Nay một câu, cũng đủ chân ngòi ly rán, bản thân vu sư đối nàng liền tràn ngập không tín nhiệm cùng oán hận. Phượng quân xoay chuyển mắt không có biện giải, nghệ nhã đau đến vặn vẻo mặt giữ thợn, một lời nói đem nàng đau đớn vô hạn phóng đại, đôi tay ở kinh phượng quân hãng cải tạo sau một chất cáng thượng khấu đến rung động, vừa lơ đám chạm được bị lột đi móng tay miệng vết thương, đau đến từng trận đào hút không khí. Canh giữ ở bên người nàng cho nàng chữa thương một dịch mày nhăn thành một cái kết, nàng mỗi một lần hút không khí, hắn giữa mày đều hung hăng nẻ dựng phượng quân xem đến cẩn thận, càng thêm nói không ra lời. Tộc nhân đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Vu sư có thể được toàn bộ tín nhiệm, đó là từ nhỏ mang đến tín nhiệm, mà khi nào đó tín nhiệm bị sự thật cấp tan ra sau, nếu muốn chữa trị cơ hồ là không có khả năng. Nghệ nhã ở bọn họ trong mắt địa vị, không biết khi nào đã từ trí cao vô thượng thiên thần ý chỉ truyền đặt người, chuyển biến thành tuổi nhỏ làm bạn bọn họ trưởng giả. Dung Đề kéo nói nói, Nghệ nhã đều già rồi, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Phượng Quân nếu thực sự có thuật có nàng lãnh đạo chúng ta mới có thể ở rừng cây sống sót. Như vậy liền không cần so đo nàng đối vu sư nhẫn tâm sao. Tăng bố là vưu sư trung thực người ủng hộ, nàng lệ tiếng nói nói, nàng có thể vì đạt tới mục đích của chính mình đối nghệ nhã như vậy tàn nhẫn, về sau cũng sẽ đối chúng ta như vậy tàn nhẫn, thật sự. Nghị luận đều là nữ nhân, bộ lạc mới tới 10 cái nữ nhân cũng gia nhập nghị luận trong vòng, lập tức liền xảo. Phượng quân nhíu mày lạnh lùng chiều các nàng đảo qua, Các ngươi, nhưng thật ra lòng nhiệt tình thật sự, Nhân ra hơi chút châm ngòi một chút, liền rối loạn bộ sao? Chờ nghị luận toàn bộ bằng không, nàng mới chậm rãi quay đầu xem Gas, ta cùng phân nữ hay không giống nhau, ta tưởng ngươi trong lòng rõ ràng thật sự. Lợi hại nhất chiến thuật tâm lý một phát, ở bị châm ngòi đến rối loạn tâm thần nam nhân trái tim sinh ra thật lớn ảnh hưởng, Gas còn tính cường đại, không, có đương trường liền loạn, còn nghĩ làm cuối cùng hấp hối dãy rủa. Huy động máu chảy đầm địa đôi tay, Nghệ nhã hung hăng mở miệng, hai cái đều là tàn nhẫn độc các rắn giết nữ nhân. Nàng bắt lấy một dịch, cánh tay hắn thượng nháy mắt hốn lượn tiếp theo điều huyết lưu, là nàng, là nàng tưởng trả thù ta, đem ta hại thành như vậy. Nhìn nàng hốn độn chật vật bộ dáng, một dịch chỉ có thể thật sâu thở dài, hắn nghe nhạc vật kỹ càng tỉ mỉ nói quá trình, sợ nàng là bị quá độ kinh hoách, hiện tại liền cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu, ở địch nhân trước mặt tự loạn đầu trận tuyến. Ôn nu mà cầm lấy tay nàng, dùng cầm máu thảo dược kiên nhẫn đắp đi lên, vừa mới chuẩn bị cho tốt nàng lại là vừa động, còn tàn lưu móng tay moi nhập hắn mu bàn tay, kia so lẽ không đồng đều biên rắc đâm thủng hắn ra thịt, mục dịch, giết nàng, giết nàng. Nghệ nhã, ngươi chỉ nhớ do nếu nàng sớm một bước, ngươi liền có thể thiếu chịu chút khổ, ngươi như thế nào không nhớ do nếu không phải nàng ra tay, ngươi hiện tại liền ghi hận cơ hội đều không có hắn đạm nhiên dịch khai tay nàng. Tiếp tục băng bó. Tử huyệt bị hắn ôn nhu mà chọc trúng. Nghệ nhã cứng lại rồi. Nguyên lai nàng sai rồi. Không không không. Nàng lại muốn nổi điên. Phượng quân không thể nhịn được nữa. Tiến lên đem cổ tay của nàng một bẻ. ngăn trở nàng lần thứ hai môi thượng một dịch tay. Hướng nâng nàng các nam nhân nói. Đem nàng nâng trở về. Hảo hảo chỉ trị. Ngan bạn. Đừng làm nàng lại bị thương một dịch. Là. Các nam nhân theo tiếng. Nâng nàng liền đi không quan tâm mặt trên vô sư như thế nào ổn nào. Phượng quân, mục dịch nhìn nàng, nàng cười, mặc dù hắn mẫu thân thương thành như vậy, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng, luôn mồm giữ gìn nàng, trái tim ấm áp phân đẳng, nàng giữ chặt hắn tay, không màng, có quân giặc ở phía trước, mặc kệ có tộc nhân chú mục, nàng nhữ mày nhìn ngươi, tay đều như vậy. Không đáng ngại, đáp điểm thảo dược liền hảo. Mục dịch xấu hổ thu tay lại, tâm bang bang mà kinh hoàng. Đỏ hưởng từ bên thai lập tức tập đến trên mặt, vượng nhiễm nhất trình phiến. Phượng quân túi đầu xem hắn miệng vết thương, không có lưu ý hắn đỏ rực khuôn mặt Tuấn tú, chỉ không cẩn thận chạm được hắn động mạch nhịp đập điểm thượng có thể cảm giác được hắn mánh liệt tim đập, nàng cười khẽ, này ngượng ngùng nam nhân a Ngay sau đó, buông lòng tay, lúc ấy, ta không thể làm nhà gỗ phát ra âm thanh bại lộ bọn họ kế hoạch thất bại tin tức cho nên chỉ có thể chờ đến nhạc vật bọn họ trước lặng lẽ chế phục bên cạnh nam nhân. Ta lại ra tay, ta sợ, ta biết. Nàng con giải thích xong, mục dịch đã kiên định gật đầu, ngươi không phải cái loại này nữ nhân. Phượng quân nết miệng bật cười, xem ra thật đúng là ứng câu nói kia, không hiểu ngươi người lại như thế nào giải thích cũng không hiểu, mà hiểu ngươi người căn bản không cần giải thích, hắn sẽ hiểu được chính mình lý giải, sau đó tin tưởng. Đi xem nàng đi, nhưng là đừng làm cho hắn lại bị thương ngươi. Ấn. Mặc dù không tha rời đi này ấm áp bầu không khí, nhưng đối mẫu thân nhớ thường vẫn là không thể không làm hắn bước ra, lưu luyến mỗi bước đi sau, hắn nhanh chóng chạy. Nhìn hắn manh thái mười phần bóng dáng, phượng quân lại một lần cười. kia như hoa miệng cười nở rộ, là thuần túy nhất tự nhiên thần thái, hàng tiểu nữ nhi thiên nhiên tiểu thái, gọi người dư vị vô cùng. Kinh diễm, lại chưa từng ở tịch tôn đôi mắt xuất hiện quá một giây, trừ bỏ lánh vẫn là lánh. Về chậm chạp mới cứu nghệ nhà sự, nàng chưa trước bất kỳ ai giải thích, cô đơn chỉ hướng một dịch một người giải thích, có phải hay không chứng minh nàng căn bản không để bụng người khác trong lòng như thế nào cảm tưởng, mà chỉ để ý một dịch nghĩ như thế nào. Gió đêm nghiêm nghị, giống như mỗi một cái mánh liệt ban đêm, đều có như vậy một cổ lạnh lùng sắc bén chi phong. Lại tự hồ mỗi một kiện hơi hoành động chút sự, đều sẽ là ở ban đêm, rừng cây đêm cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt. Chúng tê chim hót hôn loạn mánh thú thở dốc, độc lại có loại có một phong cách riêng an tĩnh. Giống ngủ say hùng sư, sẽ ở trong lúc lơ đáng cho người ta nhất chấn động tâm thần gầm rú. Ở như vậy ban đêm, phượng quân phụ xuống tay đón gió mà chạm, xa xa nhìn theo đi một dịch mãnh liệt bóng dáng mới chậm rãi quay lại quá mắt tới, trong mắt ấm áp thiếu vài phần, hàn ý thêm mấy tầng, ngoài ý muốn đối thượng một khắc xong hàn ý một tầng tầng tăng thêm lánh mắt. Nàng vi lăng, Ngay sau đó làm bộ cái gì cũng chưa thấy, thay đổi quá tầm mắt tới, nửa hiếp nhìn xuống gas, nàng cười, ta đảo xem thường ngươi, châm ngòi ly rán năng lực thật là không kém sao. 119 chương 119 nhà gỗ âm yêu, 2. Một ngữ vạch trần, còn ở dịu dít tộc nhân nháy mắt đã không có tiếng động, bọn họ thiếu chút nữa lại bị lợi dụng, trong lòng sinh ra một cổ hấy nay tới, lại thiếu chút nữa hiểu lầm đoan buồng phượng quân, cái kia vì tộc nhân mang đến hy vào người. Rất nhiều người đều đang âm thầm thể, tiếp theo không bao giờ tùy tiện hoài nghi Phượng Quân. Nhưng, rốt cuộc chỉ là quen thuộc người, không coi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, không coi là đồng sinh cộng tử nghĩa khí, muốn trong lúc nhất thời chân chính trăm tiếp thu cùng tín nhiệm nàng sở hữu từng giọt từng giọt, là không có khả năng như vậy dễ dàng. Nơi này, còn có rất nhiều lộ phải đi. Phượng Quân thanh tỉnh, nàng không có khả năng đi quái bất luận cái gì một người. Đổi làm là nàng, nàng cũng đồng dạng như thế lựa chọn. Chỉ là, phía dưới này bọn đàn ông nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Gắt vẫn mạnh miệng, ta chỗ nào so được với ngươi. Ngươi biết so ra kém ta liền hảo. Phượng quân cô ý vặn vẻo hắn ý tứ, đem hắn tức giận đến tâm thần dung chuyển mới cười nói, ngươi nếu nguyện ý vì thương nam bộ lạc làm ra vĩ đại hy sinh, ta thực nguyện ý thành toàn ngươi. Nàng với tay, nhạc vật lập tức minh bạch nàng ý tứ. Đem từ hoa bố trong tay đoạt tới chôi này thiết thương đệ đi lên, phượng quân hai tay chỉ xoay tròn, tam chỉ thô thiết thương vòng quanh tay nàng chuyển động, kia thản nhiên thần thái nhìn không ra nửa điểm sắc khí. Trận, thiết thương một đốn, đồng nhiên hướng phía trước đã đâm đi, kia bén nhọn đỉnh đầu thẳng đánh gas hầu bộ, kia xét đánh tốc độ cực kỳ kinh người, gas còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, yếu hại bị hung hăng chống lại, nàng không chút khách khí mà hướng bên trong một thứ, máu tươi điểm điểm tích ra Ngươi thế nhưng nàng thế nhưng thật sự đậu thủ. Ta người này, nhưng không yêu nói dần đâu. Phượng quân khỏe miệng rõ ràng là cười, lại rõ ràng là loại vui đùa ý vị, tay vừa động lại hoàn toàn là làm cho người ta sợ hai sắc chiêu, nữ nhân này. Gắt minh bạch, lần trước thương nam bộ lạc chế trụ chuyện của nàng, đã đem nàng đắc tội hết, nếu nàng cũng là tịch tôn cái loại này có thủ hán tất báo người, kia hắn chỉ sợ so lộ còn muốn thảm. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Gắt hàm răng đều cắn ở cùng nhau. Hắn cố tỉnh triều tịch tôn ngắm liếc mắt một cái. Ai ngờ cái kia cùng ngạo nam nhân thế nhưng chỉ là nửa ôm ngực đứng ở một bên xem náo nhiệt. Phản phất thực yên tâm đem việc này toàn quyền giao cho Phượng quân làm chủ. Người thông minh. Phượng quân cười nói. Gắt mặt tối sầm. Này rõ ràng chính là một câu châm trọng. Nói hắn hiểu được thông minh ứng phó thất bại. Lại không có cũng đủ thông minh trí tuệ đi thắng lấy thành công. Thời khác mâu chốt. Phượng quân đến cùng chính chủ thương nghị, tốt xấu đây chính là địa bản của người ta. Chạm được hắn lạnh băng vô tình mắt, nàng thực thiện lương tâm xẹt qua một tia ấy náy lại đoạt hắn nổi bật không phải sao. Khó trách nhân ra không cao hứng. Nàng xấu hổ sờ sờ vành hai, khoe miệng gợi lên cười, kia lơ đáng động tác nhỏ, vô tình tiết lộ ra nàng tiểu nhu dáng điệu thơ ngây. Tịch tôn đôi mắt trật lóe, hàn ý tiêu tán hơn phân nửa, buồn không nghĩ lý nàng đem nàng lánh ở bên cạnh lượng một lượng. Cái này nàng còn chưa nói lời nói, chỉ là cái nho nhỏ động tác, hắn liền khống chế không được. Miệng không nghe sai xử, ngươi có cái gì chú ý, liền buông tay đi làm đi. Ừm. Nhưng thật ra nàng xử sốt, trước sau cảm xúc chuyển biến có thể hay không có điểm quá nhanh. Đi thôi. Hắn méo nhéo nàng giấu ở phía sau tay, thuận tiện đem nàng tún đến trước người, càng muốn lấy một cái bảo hộ tư thế đi theo nàng phía sau. Bưu hãn khí chất bị như vậy một hộ. Ngược lại thành một cái chim nhỏ nép vào người tiểu nữ tử, thiên lại là như vậy tiểu nhu tiểu nữ tử, có được lệnh người run rẩy năng lượng. Gắt mặt lại trắng chút, cảm giác cùng nàng nói điều kiện cùng cùng tịch tôn nói điều kiện giống nhau, tuyệt đối chiếm không được tiện nghi. Nàng túi đầu chỉ đối hắn một người cười, đi thôi. Gắt một cái dùng mình, nếu không phải hoa bố kịp thời ở hắn bên người đỡ hắn, đã qua trung niên hắn chỉ sợ có ké ngã khả năng tính. Linh động hơi nước đôi mắt xoay chuyển. Bắt thượng gấu trúc mắt, đúng rồi, ngươi cũng đi theo tới. Hoa bố nửa con mắt nhìn không thấy, mà khác nửa con mắt đi theo cũng có chút mơ hồ, hắn hoảng sợ mà chỉ chỉ chính mình, ta sao? Đúng vậy, nàng cười khẽ, phản phất là đang nói chính là ngươi đi trích cây đảo trên đỉnh nhất phấn nộn kia đoá đào hoa. Như thế ngươi thơ hồn nhiên miệng cười, như thế kiều nộn tiếng nói, lại nghe đến hoa bố lỏng bản chân run lên, thân thể lay động một trận miễn cương ổn định. Nàng nếu kêu hắn đi, kia khẳng định là sẽ không muốn hắn mệnh, đi thôi, không đi càng đáng sợ. Tượng trưng cho quyền lợi cao tầng nhà gỗ một quan, loang thoáng có thể từ tấm ván gỗ khe hở trông được thấy lộ ra tới vài sợi ánh lửa, rừng cây gió thổi qua, ai cũng nghe không thấy nơi đó mặt đang nói chút cái gì. Thật lâu sau, lâu đến hải tử đều chịu không nổi đêm mệt mỏi, ngủ, kéo kẹt, tiếng vang, rất nhỏ đến cơ hồ bao phủ ở trong gió. Sở hữu lô thai lại rộng mở dựng thẳng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa nhà gỗ, chờ đợi bên trong đi ra người. Trước hết ra tới chính là gas, hắn phẳng phất già cả 10 tuổi, trung niên trên mặt nếp nhăn dày đặc, chợt vừa thấy đều mau đổi kịp nghệ nhã, hoa bố gục xuống đầu, vẫn luôn không dám ngừng đầu. kia nhà gỗ còn chưa đóng lại, bên trong chậu than dần dần tắt hỏa chợt mình trận diệt, liền ở kia ánh lửa chung nắm tay đi ra một đôi nam nữ. Hai người trong mắt ánh sáng tuyệt đối phủ qua kêu hỏa, Long lánh đến bắt mắt. Ánh trăng đầu ở trắng non nữ tử trên người, nàng nửa ngửa đầu ở hướng bên cạnh vĩ ngạn nam tử mỉm cười, miệng anh đào nhỏ nói nhỏ vài tiếng, nam tử khỏe miệng một câu, cũng cười, chật vừa thấy tửa quyến lưu gian cười nhạt tiên ngữ, nhìn kỹ hai người rõ ràng đều là lạnh leo tàn nhẫn tinh kế. Ít nhiều, tính kế không phải lẫn nhau, nếu có một ngày diễn biến làm lẫn nhau tính kế, kia toàn bộ rừng, cây sẽ nhấc lên như thế nào tình phong huyết vũ. Đứng yên trước mặt người khác, sở hữu tộc nhân ngựa đầu chú ngủ. Thích tôn cười đến phong khinh vân đạm, các người, đi thôi. Ánh mắt sở đến, giới hạn trong gas cùng hoa bố hai người. Rõ ràng là bị phóng xuất ra hồ khẩu, hai người lại đồng thời chấn động, rời đi bước chân vô luận như thế nào đều mại không thai, kia quỷ dị một màn hồi lâu mới có người phản ứng lại đây, hai người bọn họ đi rồi, kia dư lại người đâu run rẩy lập tức lan tràn một mảnh Không đi sao Phượng quân tiếp theo cười Đồng dạng phong khinh vân đạm Mại không ra bước chân Phảng phất hệ dễ bị người hung hăng chắt một châm Trốn cũng dường như rời đi kia hôn độn cùng hoảng sợ hóa thành đầy đất dấu chân Hát cám rừng cây nhập khẩu phảng phất hùng sư trương đại miệng Ai cũng không biết tiến vào sau Hội ngộ thấy cái gì Dư lại người Phượng quân mệt mỏi mà ngáp một cái với tay hướng để kéo nói Mang theo các nữ nhân trở về ngủ đi, vây đã chết. Nàng lười nhát rội ra eo, cái thứ nhất rời đi. liền như vậy tan. Đề kéo sửng sốt đã lâu đã lâu, mới rốt cuộc đuổi kịp nàng bước chân, những cái đó xem choáng váng nữ nhân một đám theo sát mà đi, dư lại thuần một sắc nam nhân, một cổ tử sát khí ở nam nhân vị trung nước lên thì thuyền lên. Sáng sớm, phượng quân mở to mắt khi tịch tôn còn không có trở về người ngửi trong không khí nửa phần mùi tanh cũng không có, nàng bình yên nằm xuống, ngủ tiếp một lát. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người tới gần nàng mép giường, nàng nửa híp mắt gần mở một cái khe hở, đã trở lại. 120 chương 120 chúng độc phản ứng, 1. Quân thuộc thăm hỏi nhất tấm lòng, mệt mỏi một suốt đêm tịch tôn tâm phòng bông lỏng, hướng trên giường một đảo rối tay liền đi ôm nàng, nàng nhanh chóng lăn đến bên trong không dậy hắn chạm vào, hắn hơi nói, ta tắm xong. Nàng vẫn là xúc không tới gần lại đây. Làm sao vậy? Hắn nửa nâng lên thân thể hỏi. Nàng ghét bỏ những mày, vẫn là có huyết hương vị. Giá đồ vật. Hắn một hừ, chỉ phải ngồi dậy, không đi ai cho nàng chuẩn bị gia thú. Ngươi hạ được nhận tâm, lúc này mới nói có huyết hương vị. Ta nhưng không hạ nhận tâm, tối hôm qua đã xảy ra cái gì, ta gì cũng không biết. Phượng quân bọc bọc ra thú bị, ngủ quá mới biết được, nguyên lai like hôm nay nhiên đệm chăn ngủ. So tơ tầm bị còn thoải mái. Ấn. Tịch tôn gật đầu mà cười, tối hôm qua là ai cho người ta hạ bao, bước cho người khác không thể không toảng. Phượng quân bọc không nói. Tối hôm qua lại là ai cho người ta hạ độc dược, bước cho người khác không thể không đi vào khuôn khổ. Nàng tiếp tục bọc không nói. Tối hôm qua vẫn là ai cho ta ra cái. Tối hôm qua chủ ý cũng không phải là ta ra. Cũng không biết là ai một câu lưu chữ là mối họa khiến cho thương nam bộ lạc cường đại các dũng sĩ lưu quan máu. Phượng quân ngồi dậy, trừng mắt hắn. Sau đó, thực tiêu ngạo mà đem tế bạch tay nhỏ vươn tới, tiến đến hắn cái mũi bên cạnh, người nghe nghe, ta nhưng không dính quá mùi máu tươi. Tịch tôn thật sự cuối đầu để sát vào vừa nghe, tất cả đều là nàng thiếu nữ đặc có kia sợi thanh hương, nhưng này giã đồ vật ra tay khi tàn nhẫn, không ra tay khi lại như vậy mềm mại gọi người hảo tưởng xoa bóp. hắn bàn tay to ba quát, nhéo nàng eo, đầu đi xuống một vùng góc tiếp cắn thượng nàng thò qua tới tay, đầu lưỡi còn vươn tới hồ nháo, phượng quân rút về tay trừng hắn người thuộc cầu sao. Tịch tôn nhưng không hiểu cái gì thuộc cầu không thuộc cầu, muốn cắn liền cắn, còn cần quản mặt khác sao. Tung chặt nàng cánh tay, đem nàng vây ở trong lòng ngực giọng căm hận nói, thật không biết người này đầu nhỏ trang điểm cái gì, sao có thể nghĩ ra loại này chủ ý tới. Phượng quân thuận thế bắt lấy hắn tay, xả đến trước người vừa thấy, thật không biết người này đôi tay dính nhiều ít máu tươi, như vậy tàn nhẫn sự, ngươi đều làm được ra tới. a Tịch tôn cười lạnh sau, lười nhác ngã vào trên giường, liền đem nàng tùy ý gác ở trên người mình, nhưng nàng muốn chạy lại bị kia lỏng lẻo cánh tay cấp gông cùng siềng xích tự do, nàng chú ý hắn một quyền, uy! Hắn tung chặt, hảo, trước làm ta ngủ một hồi, quá mệt mỏi. Người ngủ người. Quan ta chuyện gì? Liền không thể bồi bổi ta sao? tối hôm qua ngươi bồi ta sao? Phượng quân ho khan một tiếng, đánh vỡ xấu hổ. Về sau, tính toán làm sao bây giờ? Thì như, ta bao. Chuyện này không có bồi ta làm xong, ngươi tưởng đều đừng nghĩ đi. Thích tôn khép lại sắc bén mắt, kia trong miệng nói ra nói, lại vẫn là sắc bén. Dựa vào cái gì? Không phải nói tốt làm để kéo mang thai là được sao? Đây chính là kiện trọng đại sự, phỏng trừng so để kéo mang thai càng khó làm thỏa đáng, sở yêu cầu thời gian càng dài, phượng quân đầy mặt không cao hứng. Ta đều bồi ngủ, ngươi bồi ta làm một chuyện, có gì khó? Hắn đúng lý hợp tình. Nàng lại đỏ mặt, gia hỏa này phỏng trừng không hiểu bồi ngủ ý tứ, hắn giống như cho rằng bồi ở bên người nàng ngủ một giấc đã kêu bồi ngủ, thân A. Hiện đại sinh hoạt xa hoa trụy lạc, ngươi nếu kiến thức một lần, sẽ có cảm tưởng thế nào? Tịch tôn đống nhiên thực hầu nghi mà để sát vào nàng, tối hôm qua, ngươi hoàn toàn có cơ hội hướng ta để yêu cầu lấy về ngươi bao, ngươi vì cái gì không nói. Có phải hay không? Đánh gáy lòng kỳ thật cũng không tưởng rời đi. Ôn thương hà hạ du vùng, thương nam bộ lạc chỗ rửa mà cư. Một cái cùng loại loại nhỏ buồn địa khen úi, dung bẹ gỗ kiến một cái phong ốc nam nhân nữ nhân dậy sớm mà ra mặt trời lặn mới hồi, trong tay con ngồi ít ỏi không có mấy. Không phải bọn họ không đủ cường tráng, mà là rừng cây có thể sử dụng tới dùng ăn động vật vốn là không nhiều lắm. Nhìn một ngày là có thể ăn xong con mồi, phân nữ nhăn chặt mày, lộ ở bên cạnh ngạo nghệ nói, chúng ta nếu ở thượng du như thế nào còn sẽ là loại này đồng ruộng, siêu việt tây lang bộ lạc cũng là có khả năng. Cố tình, chúng ta không ở chỗ đó. Phân nữ lạnh lùng một hừ, trắng lộ liếc mắt một cái, lần trước đi săn nếu không thua còn luôn được đến thiên bắc bộ lạc loại này tiểu nhân vật chiếm như vậy hảo một khối địa phương sao. Ngươi kế hoạch không phải thực hoàn mỹ sao? Lộ kỳ quái, mấy ngày nay phân nữ tâm tình vẫn luôn không được tốt, trên mặt kia tin tưởng tràn đầy tươi cười căn bản không có phía trước sắc thái. Phân nữ cười khổ, cái gọi là hoàn mỹ kế hoạch, chỉ là đối ngu xuẩn địch nhân mà nói, ở cường đại địch nhân trước mặt, bất luận cái gì kế hoạch đều không thể xưng là hoàn mỹ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lộ trầm sắc mặt, lần này trong bộ lạc đứng đầu mấy cái dung sĩ toàn bộ bị phé đi ra ngoài, nếu kế hoạch không có 10 thành năm chắc, ném này vài vị dung sĩ, nhưng đến không được. Lộ, lần này chúng ta bộ lạc chỉ sợ là ớn. Tu trưởng phân nữ, vu sư đại nhân đã trở lại. Nói không nên lời là vui mừng vẫn là hoảng sợ tiếng hô đem phân nữ sắp xuất khẩu nói đánh gây, nghe vậy lộ vui vẻ, xoay người liền chạy tới nên đón đại thắng mà về các anh hùng. Nhìn hắn vui sướng bóng dáng, phân nữ gắt gao nhấp hạ khỏe miệng, cũng theo qua đi. Thôn xóm lối vào, vây đẩy thương 5 người, xuyên thấu qua một tầng thầng bô bâu nghị luận, phân nữ chấp mắt, gắt thế nhưng thật sự đã trở lại. Phá vỡ mọi người, đám người nội Sam Lam Lugas, cùng cả người là thương hoa bố vô lực mà dựa ở hàng rào bên cạnh, môi khô nước đến liền mở ra sức lực đều không có, nhậm lo lắng kinh ngạc các tộc nhân hỏi đông hỏi Tây. Chính là nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Những người khác đầu Ta hỏi các ngươi những người khác đầu Tự phụ rất cao lộ, hoàn toàn mất lúc trước vui sướng, gân cổ lên hô Gắt chỉ lá lắc đầu, hoa bố liền lắc đầu sức lực cũng chưa. Lộ khẩn trương, xông lên đi đem hoa bố hung hăng xách lên, ta hỏi ngươi lời nói đâu, người điếc. Vẫn là ách. Cường tráng hoa bố, sớm đã đã không có uy mảnh bộ dáng. Giờ phút này tựa như một con phá bút bê vải giống nhau, mặc hắn lắc qua lắc lại, cặp kia sưng tấy đôi mắt hữu khí vô lực mà nửa rũ, tựa hồ liền lại mở một cm đều mở to không được. Lộ đem hắn bỏ qua, các tộc nhân vội vàng tiếp được hắn, lộ nhằm phía gas, vũ sư, người nói chuyện nhà. Thập phân điểm xấu dự cảm càng ngày càng cương liệt, mãnh liệt đến cơ hồ đáng sợ. Thiếu mười mấy dũng sĩ thương nam bộ lạc rất nguy hiểm đâu. Hảo! trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Nhìn bọn họ đều mệt thành bộ ráng gì. Phân nữ ngăn cản hắn, xoay người chiều tộc nhân nói, mau đỡ vu sư đại nhân về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì, chờ ngày mai lại nói. Các tộc nhân ba chân bốn cảng mà bắt đầu động tác, dối ren giữa gas nhẹ nâng nâng đôi mắt, thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Dựa theo vu sư đại nhân phân phó, hoa bố bị đặt ở hắn phòng, hai người vai rửa gần vai. Mệt đến cực hạn lại ngủ không được, phản phất một nhắm mắt lại, là có thể đối thượng cặp kia hơi nước mông lung lúc sau cất dấu lưới dao sắc bén đôi mắt, chỉ cần một đôi thượng lập tức sợ tới mức bừng tỉnh, không ngã thân ngồi dậy, sẽ không an tâm. 121 chương 121 chúng độc phản ứng, 2. trời biết, bọn họ là như thế nào trở về. Thân trung kịch độc, động bất động liền toàn thân vô lực hai người, ở hung mánh đêm bị đuổi nhập rừng cây. Những cái đó như hổ rình ngồi giã thu chính bụng đói kêu vang chờ đợi con ngồi bông xuống, hai người tay không đã trải qua nhiều ít, mới rốt cuộc chờ ngày qua mình. Một bước, lôi kéo hy, bo hoặc lăn, dùng hết toàn bộ biện pháp, tránh thoát một kiếp lại một kiếp, bọn họ liều mạng trở về đuổi, mới rốt cuộc đuổi ở chết đi phía trước, trở lại bộ lạc. Gắt nói, nhân sinh ở đâu, sẽ chết ở đâu, nếu không chờ hồn phách lên tới bầu trời, thiên thần là sẽ không chăm sóc liền sẽ bị biến thành giã thú, ở rừng, cây bên trong đói khát xuyên qua. Hắn không nghĩ, hoa bố cũng không nghĩ, hai người mới không màng nghiêm trọng đi tả liều mạng trở về đuổi, như vậy hành động mới có thể chân chính muốn bọn họ mệnh. Hư thoát là tuyệt đối. Ở không có kinh tĩnh mạch bổ dịch nguyên thủy rừng cây, muốn khôi phục lên, yêu cầu hảo chút thời gian. Dựa theo thiện lương thượng giáo kế hoạch, bọn họ ở tiêu chảy lợi hại nhất khi, hẳn là tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Trở trở lại thương nam bộ lạc tuy rằng chật vỡ, không đến mức như vậy nửa chết nửa sống mà doa người. Ai ngờ, nàng đối bọn họ nhân tử, bọn họ lại phải đối chính mình tàn nhẫn. Gắt đại nhân, ngươi còn tưởng kéo sao? Hoa bố sờ sờ bụng, càng tới gần bộ lạc liền kéo đến càng không như vậy thường xuyên, chẳng lẽ chúng độc? Hảo! Ta thử thái dương lên tới đỉnh đầu khởi đến bây giờ, bụng không đau, cũng không có lại kéo qua. Ta cũng là... Thoa bố liên tục gật đầu, chúng ta có phải hay không hảo? Vẫn là, rời đi Thiên bắc bộ lạc xa, nàng vu thuật xử không lên, cho nên chúng ta liền không có việc gì. Gắt nghiêm túc lắc đầu, nàng nói qua, loại này độc ở ăn xong độc dược sau, chờ đến hừng đông Thái Dương dâng lên thời điểm chúng độc phản ứng sâu nhất, chờ Thái Dương hai lần rơi xuống sau chẳng vạng, chúng độc phản ứng liền sẽ tiêu giảm xuống dưới, về sau độc có thể hay không tái phát phải xem chúng ta biểu hiện. Hoặc là muốn lặp lại câu nói kia, thân là vụ sư trung niên nam nhân cảm thấy thực khó xử. Ta nhớ rõ, nàng nói muốn xem nàng tâm tình. Hoa bố bừng tỉnh nói, xem ra, nàng tâm tình thực hảo a Ai biết được? hướng lên chút canh thịt, trừ bỏ thân thể không động đậy, gắt miệng vẫn là lưu loát đi lên. Chúng ta quá ngu ngốc, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là gạt chúng ta, vì chạy ra cái kia địa phương quỷ quái mà cao hứng nửa ngày. Kết quả? Một trận đau bụng sau, nhịn không được ngay tại chỗ rối tinh rối mù một đồng lớn, cùng phượng quân sở miêu tả đến giống nhau như lúc. Nàng nói, đó là chúng độc phản ứng. Hai người lúc ấy liền chân mềm, hướng tới thiên bắc bộ lạc phương hướng hảo hảo đã bài bái, hy vọng nàng nhiều ít niệm ở bọn họ còn hữu dụng phân thượng, đừng dùng vu thuật đem bọn họ cấp lộc chết. Con hảo, khả năng sẽ nàng thu được, hiện tại không kéo, chính là mệt, mệt đến ngủ đều ngủ không được. Gắt đại nhân, Chúng ta thật sự muốn. Hoa bố đúng lúc khi dừng lại. Gắt rất có tán thưởng tri ý gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi có nghĩ lại giống như ngày hôm qua như vậy tồn tại. Hoa bố cuồng lắc đầu, gắt đại nhân, ta đều nghe ngươi. Ngươi đừng nghe ta, chỉ có nghe nữ nhân kia, mới có thể mạng sống. Cùng thương nam bộ lạc khẩn trương ngờ vực tương phản, thiên bác bộ lạc sáng sớm có vẻ lười biếng nhạt nhã, tịch tôn lấy tay trong đầu, nửa rũ đầu treo ở trên mặt nàng. Từ thượng mà xuống mà nhìn xuống nàng toàn bộ biểu tình. Né tránh một cái chớp mắt lướt qua, nàng thản nhiên ngừng đầu, ngươi còn ôm có như vậy hảo tưởng. Tịch tôn cứng lại, tức giận đến đôi mắt trừng, nàng lại không đợi hắn nói chuyện, trực tiếp đem liệt hỏa bóp tắt ở chậu than. Ta khuyên ngươi, trước tiên đánh mất cái này ý niệm. Đẩy ra hắn, muốn xuống giường. Hắn cánh tay vượn tìm tòi, đem nàng lại xả hồi trong lòng ngực, cái này ý niệm, có thể có. Nói xong. Hắn còn bá đạo mà thêm một câu, ta nói có thể liền có thể. Đồng dạng là không lưu người phản bác đường sống bá đạo người, tịch tôn trực tiếp thay đổi đề tài, thượng một cái đề tài tiểu chiếm hạ tiện nghi liền buông tha, người liền xác định bọn họ sẽ ngoan ngoan nghe lời. Nói lời này khi, hắn đã thực nghiêm túc, phượng quân cũng thu liêm vui cười, không có người không muốn sống. Ở trên đời, người chính là vì sinh tồn, ở nguyên thủy rừng cây cũng thế. Khả năng bọn họ cái loại này nhất định phải sống sót tín niệm còn sẽ càng vì kiên định. Ngươi đến tuột cùng cho bọn hắn ăn cái gì? Tịch tôn nhớ rõ, nàng nói được cực kỳ cực kỳ đáng sợ, thiếu chút nữa làm và bố đem ghế vật chiếu vào hắn trong phòng. Nếu không phải hắn một cái ngoan độc ánh mắt đem hắn nước tiểu ý cấp dọa trở về, nhà gối nhỏ liền phải tao đương. Nhưng là, thiên bác bộ lạc nơi nào tới như vậy lợi hại độc dược, vì cái gì hắn chưa từng có phát hiện quá? nàng xoay người Thế nhưng chính là ở nấu thịt dùng nồi móc ra vài thứ, buộc hai người ăn xong đi, hai người vốn là bụng đói kêu vang, tuy rằng biết do ăn xong vô chuyện tốt, vẫn là đem kia hai buồn thịt toàn bộ ăn sạch. Nang Liên cười nói, cái gọi là lợi hại độc dược, ta liền giấu ở này thịt bên trong, hiện tại khẳng định sẽ không phát tác, phát tác thời điểm, ta liền không cái khác thông chi. Này phân tàn nhẫn, này phân độc, hắn nhìn đều tim đập ra tốc. Đầu tiên là một fan đe dọa Sau là đàm tiếu gian một câu không cái khác thông chi, chính là phát tác thời gian chưa định, toàn bằng nàng tâm tình. Phượng quân cười đến đạm nhiên, sơ sơ bị hắn cỏ đến có chút hơi ngứa chóc mũi nhi, ba đậu. Cái gì? Lại là một cái kỳ quái danh từ, thịch tôn những mày Chính là ngày hôm qua để kéo hiến vật quý vật giống nhau đưa cho người cây đầu A. Cái gì? Thịch tôn hổ khu chấn động, cơ bắp khối khối khẩn trương mà nhảy khởi, đó là độc dược. Ngươi nghĩ sao? Phượng quân buồn cười, nguyên lai like ngay cả tịch tôn cũng đều không hiểu, xem ra gas này đầu đại dê béo, nàng là bắt lấy. Vừa nói đến chính sự, tịch tôn liền không chấp nhận được nàng có nửa phần vui đùa ý tứ, thế nào cũng phải nàng cùng nhân viên nghiên cứu làm nghiên cứu khoa học khi như vậy nghiêm túc, nàng biểu môi ba, ở hắn huấn một câu giá đồ vật sau, lập tức thẳng thắn Không phải, chỉ là ăn, sẽ tiêu chảy. Ba đầu nấu thịt, Kìa chính là để kéo phát minh mới đồ ăn, nếu không phải nàng liếc mắt một cái nhận ra cùng hiện đại đại không giống nhau chưa tiến hóa bản ba đầu tới, chỉ sợ hiện giờ toàn thân mềm nhũn vô lực, chính là thiên bắc bộ lạc tộc nhân, bao gồm vĩ đại tủ trưởng đại nhân. Tịch tôn giữa mày chưa tùng, hắn lại nghĩ tới mặt khác vấn đề, thứ này, hẳn là sẽ không kéo thật lâu đi. kia bọn họ không kéo về sau, ngươi hạ độc rốt cuộc có phải hay không lợi hại độc dược, lập tức là có thể thấy rốt cuộc. Có đơn giản như vậy sao? Phượng quân lạnh léo lộ nhà, ai là có thể bảo đảm bọn họ sau khi trở về, một lần tiêu chảy đều sẽ không có. Chỉ cần có một lần, bọn họ liền sẽ nhớ tới ta nói, kia chính là ta dùng cường đại vũ thuật, ở không hài lòng bọn họ hành vi khi sở cấp trừng phạt đâu. Nàng sớm đã, ở sự kiện còn chưa phát sinh trước, cấp đủ bọn họ tâm lý ám chỉ, một khi xuất hiện nàng sở nhắc tới tình huống, bọn họ liền sẽ trong lòng run sợ. Giống như nàng ở bên cạnh giống nhau. Nguyên Lai, như thế? Tịch Tôn than đến cắn răng, "Giá đồ vật, ngươi hảo độc ca Chó chê mèo lắm lông, ngươi không nhàm chán sao?" Nàng hung hăng chửng hắn một cái. 122 chương 122 trở về không được. Tịch Tôn cười, xả nàng đến trước người, "Tối hôm qua lập công lớn, cho ngươi cái tưởng thưởng "Thật sự?" Phượng Quân mừng như điên, chẳng lẽ là muốn còn cho nàng nửa cái bao? Hán ngợt đầu, hướng phía trước một tấu trực tiếp cắn thượng nàng ngôi, người nói. Hôn. Đáng chết, đây là cắn, không phải hôn. Phượng quân mơ hổ không gió mà kháng nghị. kia như vậy đâu. Môi lưới vừa động, một khúc nhộn nhả ôn nhu trì hôn càng ngày càng nghiêm trọng, liền ở hai người vô pháp tự kiềm chế là lúc, loảng soảng. Kinh thiên động địa một tiếng bạo vang, đầu pha sáng sớm yên lạng phòng, một hôn thiên sụ. Môi răng tương tiếp. Đang ở tình nùng là lúc, lại thật lâu đã không có bước tiếp theo động tác, phản phất hình ảnh bị như ngừng lại kia một cái chớp mắt chi gian, có vẻ có vài phần buồn cười. Nghe nhĩ sườn khẩn tiếp mà đến thiên điệu lật thanh âm, hai song đồng dạng bình tĩnh cơ trí mắt đối diện vô ngữ, đột nhiên tách ra, đồng thời đứng dậy, mở ra cửa gỗ ra bên ngoài chạy đi. Trên mặt khỏe miệng, đều tan kia ngọt ngị chi sắc, quá mức bình tĩnh hai người chú định thiếu rất nhiều lười biếng. Cửa mở, bình tĩnh mà Cuối cùng là banh không được kia một khắc khiếp sợ, tổ lên biến sát. Sơn sụt Ở thiên địa bủi bằm lượn lờ bên trong, đã phân biệt không ra thiên bắc bộ lạc nguyên lai bộ dáng, chỉ nhìn thấy một mảnh thảm thảm đạm hôn đột. kia một giây đồng hồ thời gian, hai người đều không có nhúc đích, tịch tôn suy nghĩ, là làm cái gì đem thần linh xúc động, muốn như thế trừng phạt hắn thiện lương các tộc nhân, mà về sau bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Phượng quân suy nghĩ, lần này, Từ thương khẳng định sẽ có, như thế nào cứu viện như thế nào trị liệu, đây là lớn nhất nan đề. Tựa vào núi mà kiến gia viên, chỗ rửa mà sống lại cũng nhân sơn mà chết, mục dịch phòng khám chỗ rửa vách tường gần nhất, chính là kia khối cực đại nham thạch sơn thể, đột nhiên chạy xuống xuống dưới, một đường đem một chỉnh bài phòng ốc hướng đảo, lại ở nghệ nhã phòng trước đột nhiên í bạt, tích tôn nhà gô ở nàng mặt sau, may mắn thoát nạn. Hết thảy tới quá đột nhiên, lại kết thúc đến quá đột nhiên có vẻ có vài phần quỷ dị đáng sợ. Ở liên tục vài giây lặng im sau, khắp nơi đều có thể nghe được thống khổ kêu rên, hai người lại không dám châm trễ, cất bước liền chạy. Tịch tôn nhằm phía phế tích giữa, phượng quân hướng hướng may mắn còn tồn tại phong ốc, cơ hồ là đồng thời động tác, không cần thương nghị, gần chỉ là bằng vào một cổ thiên nhiên tồn tại ăn ý. mau cầm lấy đại mục đồng, đi theo ta đi cứu người. Phượng quân thần sắc nghiêm túc, lại vô hoảng loạn lo Kinh hoàng thất thô bắt đầu như loạn đầu rồi bỏ giống nhau tán loạn tộc nhân rốt cuộc ở ngắn ngùi hát cám lúc sau tìm được rồi qua mình, kia khẩn trương hoảng loạn tâm thần chỉ vì này nhắc nhỏ sinh nữ nhân mà yên ổn xuống dưới, bọn họ sôi nổi cầm lấy công cụ, chuẩn bị lột ra kia một tầng tầng hôn độn tấm ván gỗ cứu ra gặp nạn tộc nhân. Lấy tại tiến hành cứu viện tịch tôn nghe thấy tiếng bước chân sau, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu nhìn phượng quân liếc mắt một cái. Liền xoay người phân phó may mắn còn tồn tại một nửa tộc nhân lập tức khai triển mới nhất cứu viện, nhưng ai cũng không gặp được quá loại tình huống này. Kia từng đống phê tích, bọn họ cơ hồ chóng váng. Bị mấy thứ này đẹ nặng, bọn họ người nhà còn có thể sống sao. Nữ nhân bắt đầu anh anh khóc thút thít, tiểu hai tử xúc ở nam nhân sau lưng, thân thể run rảy không ngừng. Các lao nhân đều nói thiên bắc bộ lạc duyên ôn thương hà mà cư, là thiên thần phù hộ phúc lợi nơi. Vì cái gì bỗng nhiên, thiên thần muốn động lớn như vậy lửa giận Đây là muốn hủy diệt bọn họ a Con thất thần làm cái gì? Tịch tôn uy nghiêm một câu, nhất nhất đảo qua ánh mắt cũng không trách cư chi ý, là một loại kiên định an ủi cùng cổ vũ, không mang theo bất luận cái gì ngượng ngùng cảm xúc. Tuổi trẻ nam nhân, không còn có chần chờ lý do, ở tịch tôn dẫn dắt hạ, bắt đầu tìm kiếm may mắn còn tồn tại tộc nhân, tìm được sau tưởng hết mọi thứ biện pháp đem tộc nhân cứu ra. Chăm vội bên trong, thịch tôn vừa nhấc mắt, phát hiện Vượng quân không thấy. Hán ngực căng thẳng, vội đem trong tay sự vụ toàn bộ giao cho phạt đệ đứng dậy liền đi tìm. Sơn thể sập nghiêm trọng nhất địa phương phượng quân chính ngồi sổm chỗ đó. Một tấc một tức mà đang tìm cái gì, hắn đi qua đi nhìn thấy nàng vẻ mặt nôn nóng. Tâm hơi hơi đau xót, hắn biết nơi này là một dịch phòng khám, nàng là ở tìm một dịch sao. Nếu, hôm nay là hắn bị đẻ ở này nham thạch dưới. Nàng có thể hay không cũng sẽ lộ ra loại này nôn nóng biểu tình. Khoe miệng một xả, ê ẩm cười khổ lộ ra, hắn nhận mệnh mà ngồi xổm xuống thân mình, đi theo nàng cùng nhau tìm kiếm. Phượng quân nghiêng đầu, kinh ngạc mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không ở bên kia. Phòng khám là bị đơn độc đặt ở sơn thể nhất ven, bởi vì vu sư nói phòng khám là thu chữa bệnh người, người bệnh trên người đều mang theo không sạch sẽ đồ vật, không thể ai bộ lạc thân cận quá. Cho nên bên này chỉ sợ chỉ có mục dịch cùng mấy cái người bệnh, Phượng Quân đã hỏi thăm, hôm nay không nhìn thấy có người tiến phòng khám, này một mảnh bị áp chỉ sợ chỉ có mục dịch một người mà thôi. Loại này thời điểm, Tịch Tôn là tù trưởng, sao lại có thể vì mục dịch một người mà đem mặt khác người ném ở một bên, hắn nên làm là đi bị áp tộc nhân nhiều mảnh đất, chủ trì sở hữu cứu viện công tác. Bên kia có phạt đệ ở, mà bên này chỉ có ngươi. Tịch tôn lo lắng mà nhìn mắt kia rách nát sân thể, hắn chỉ lo lắng nơi đó còn sẽ rơi xuống xuống dưới, chỉ chưa nàng một người tại đây, hắn khẳng định sẽ không yên tâm. Cùng với lo lắng để phòng lo lắng, không bằng từng bước không rời mà bảo hộ. Cầm gỗ vụ bản, phượng quân bay nhanh mà phiên này một mảnh, càng lộn tay run rảy đến càng lợi hại, ở một đoàn đoàn phế vẩn giữa, nàng rốt cuộc phiên tới rồi một tiểu khối gia thú, kia mặt trên dính đất sét vẫn là một cái tâm hình hình dạng. Ngón tay run rẩy bỗng nhiên đình chỉ, vẫn duy trì một cái kỳ quái tư thế, khỏe miệng nàng mân khẩn, kia nôn nóng hô hấp đều ngừng lại rồi, tịch tôn tiểu tâm thoáng nhìn, đau lòng cùng chua sót tột đỉnh, này trầm tịch nữ tử vẫn là hán quen thuộc cái kia sinh mệnh lực ngoan cường vật nhỏ sao. Tâm mắt đi xuống rơi xuống, cười khổ rốt cuộc khắc chế không được, cả khuôn mặt đều là đau lòng chua xót này không phải ngày đấy để kéo nghiên cứu ra đồ gốm mới nhất chế tác phương pháp ghi. Nàng vui sướng ở một dịch trên người vẽ ra ký hiệu sao. Hắn còn nhớ rõ, khi đó nàng đối để kéo nói, cái này hình dạng là tỏ vẻ ái. Một suốt đêm, hắn đều nửa ngủ nửa tỉnh, ngưng bên người ngủ say nhân nhi, hận không thể lập tức đem nàng riêu tỉnh, lạnh dọng chất vấn nàng đêm này ngoạn ý lộng ở một dịch trên người đến tột cùng là ý gì. Nếu không phải nàng quá mệt mỏi, không bỏ được đánh thức nàng, hắn thật đúng là muốn cắn tỉnh nàng. Một dịch quần áo nàng ngước mắt, Nhìn thẳng hắn, như vậy thẳng nhiên, lại cứ sẽ không chịu đem trong ánh mắt lo lắng tàng một phần, toàn bộ trần chủi mà bại ở trước mặt hắn, tịch tôn hít một hơi thật sâu, bất quá là quần áo. Không chuẩn, hắn không ở. Sao có thể? Phượng quân nghiêng đầu đi, và ánh mắt thế nhưng đỏ, nàng biết lúc này, một dịch nhất định dựa theo nàng phương pháp, tự cấp phòng khám quét tước vệ sinh, vì nên đón sắp sẽ đến người bệnh. Nếu... Ở phía trước nàng không dạy cho hắn những cái đó cái gọi là hiện đại chữa bệnh thi thố, hắn có phải hay không liền sẽ tránh được một kiếp? Bất quá là quần áo mà thôi. Tịch tôn đã thu chua sót thần sắc, trong mắt dấu dếm ưu sắc không gọi bất luận kẻ nào thấy, hắn vỗ tay liền cướp đoạt hạ phượng quân trong tay vật liệu may mặc. Ta mang ngươi qua đi nhìn xem, bên kia tựa hồ có hải tử thanh âm. 123 chương 123 một dịch đã chết, một hải tử. Thiên bác bộ lạc tương lai hy vọng. Nay một mềm mại nhắc nhở phượng quân rốt cuộc vô pháp chỉ dừng lại ở kia suy đoán bi thương trùng nàng gật gật đầu, làm ta trước tìm xem đi, có lẽ một dịch bị đẻ ở phía dưới đâu. Ngay cả hài tử cũng vô pháp hấp dẫn nàng lực chú ý, tịch tôn cô đơn gật đầu một cái, cũng không hề ngôn ngữ, mà là một tấc một tấc mà cùng nàng cùng nhau tìm kiếm. Hắn hỏi qua rất nhiều người, đều nói không có nhìn đến một dịch đi ra quá nhà gỗ. Này nhà gỗ ly sơn thể gần nhất, sơn thể sụp đổ nơi này đứng núi chịu xào, kết quả là có thể dự kiến, lại là tuyệt đối không muốn đi tin tưởng, tịch tôn vẫn luôn không chịu tin mục dịch sẽ dưới tình huống như vậy xảy ra chuyện, mà khi tìm kiếm ra tới đồ vật càng ngày càng nhiều bên người chi vật khi, hắn mắt dám trầm tựa ưu đàm. Kê sắc khí, liền bên cạnh vùi đầu tìm kiếm phượng quân đều đã nhận ra, nàng biết tịch tôn trong lòng so nàng còn lo lắng. Rốt cuộc mục dịch là cùng hắn cùng nhau lớn lên tộc nhân, hoặc là nói là huynh đệ. Mục dịch, người đi ra cho ta. Thoái nham thạch hạ, nhìn thấy ghê người một bãi vết máu, tịch tôn đẻ thấp tiếng nói gào giống. Hắn phẫn hận mà đem trong tay phiên hóng tệ gậy gô xuống, đứng dậy giống to một câu, cho ta tìm, một tốc địa phương đều đừng buông tha. Là, phần chấn nhân tâm giống, là đối tộc nhân không thà không bỏ. Ở không có bất luận cái gì tiên tiến công cụ dưới tình huống, cứu viện mãi cho đến trời tối, phượng quân đôi tay đã mất đi chi giác, ở thoái nham thạch hạ nàng tìm không thấy một dịch tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nàng ngã ngồi ở một khối một người đại nham thạch bên, chỉ là vài phút công phu, nàng đã đầu nhập người bệnh cứu trị chung đi. Nếu một dịch ở, khẳng định cũng sẽ làm này đó. Tịch tôn nắm ngàn dằm ở phế tích chung không ngừng chuyển, ngàn dằm thân là một con tuấn mã. Thế nhưng cũng có thể đảm đường cho săn công tác, hắn dùng cái môi đi ngửi, dùng lỗ thai kiên nhẫn đi nghe, mỗi một mảnh phế tích nó đều chuyển động và biến, thật đúng là bị nó phát hiện vài cái tộc nhân. Nghệ nhã chịu thương còn chưa khỏi hẳn, trong tộc lớn nhỏ sự vụ toàn từ tịch tôn một người làm chủ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn vội đến xoay quanh, chỉ có thể ở trăm vội trung vội vàng xác nhận vượng quân hay không an toàn, phàm là có nguy hiểm sự, hắn sẽ lập tức qua đi ngăn cản. Các tộc nhân bận rộn mà ngưng trọng, bọn họ sở hữu đau đớn đều liên lụy Phượng Quân Tâm, nàng khắp nơi buôn tẩu hận không thể có nghịch thiên chi lực, đem này phiến hỗn độn khôi phục lúc ban đầu hỏa thuận vui vẻ. Những cái đó đau sót đều diễn thế nhưng làm nàng vô cùng tưởng niệm lúc ban đầu khi những cái đó hoàn thành tiểu ngữ, nhớ tới vừa tới khi cảm thấy những cái đó giễu rít nghị luận, những cái đó ngao ngao gầm rú thực xảo, hiện tại ngẫm lại, nguyên lai nhất nguyên thủy đồ vật cũng có thể như vậy mỹ. Nếu nàng có thể ngăn cản, nàng sẽ tận hết sức lực. Đương để kéo khóc lóc quỷ gối bên người nàng hỏi nàng, quân quân quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Khi, nàng á khẩu không trả lời được. Gia tộc bị hủy, một lần nữa thành lập tân gia viên không phải một hai ngày sự tình. Hướng hồ này phiến sơn thể trải qua nước toạc, hiển nhiên đã không gian chắc. Nếu muốn trùng kiến gia viên, còn phải khắc tuyển một mảnh tịnh thổ. Nhưng phóng nhãn phạm vi mời giảm. Thật đúng là tìm không thấy so nơi này càng thích hợp địa phương. Nếu có thể đi ra núi lớn. Phượng quân đôi mắt sáng ngời, đem trong tay người bệnh giao cho để bắt tay, nàng chạy đến tịch tôn bên người, chiều hắn lớn tiếng nói, mau, đem ta bao cho ta, ta có biện pháp cứu đại gia. Nếu liên hệ thượng ngoại giới, có phi cơ trực thăng trực tiếp tiến vào cứu người, bọn họ may mắn còn tồn tại suất sế đại đại gia tăng, lúc này nàng đã bất chấp phần ngoài thăm gia. Này một mảnh tỉnh thổ có thể hay không bị hiện đại xã hội cấp ô nhiễm, nàng chỉ nghi cứu người. Tịch tôn hồ nghi vọng nàng liếc mắt một cái, lôi kéo nàng trở về nhà gỗ, cái kia tay nải thế nhưng liền đặt ở hai người giường phía dưới, phượng quân thẻ lưới, nàng thật không có đi đi tìm. Kéo ra bao vây, lấy ra tiên tiến nhất thông tin nghi, nàng mở ra chốt mở phát hiện lượng điện thực đủ, nhanh chóng thành lập liên tiếp, chuyển ra tới tín hiệu thế nhưng là vô pháp liên tiếp. Có thể nói khu vực này không có tín hiệu, không có khả năng. Phượng quân lao ra nhà ở, ở rừng cây khắp nơi loạt chuyển, không có một chỗ có thể sinh ra tín hiệu. Đây là trong bộ lạc tiên tiến nhất một đài máy móc, năm đó nàng rơi vào Tây Tạng rừng cây còn có thể sử dụng ra hỏa, nghe nói ở cả nước thậm chí toàn cầu trong phạm vi, không có tiếp thu không đến tín hiệu địa phương. Trừ phi, nơi này không phải địa cầu, hoặc là không phải cái kia thời không. Mỗi một cái thông tin thiết bị nàng đều thử qua, không có hiệu quả. Ở thiên thai trước mặt, có một cái cực kỳ buồn cười từ xẹt qua nàng trong óc Xuyên qua. Đương thời nhất lưu hành ngoạn ý nhi, nay thần thoại chuyện xưa, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng bình tĩnh lại tinh tế hồi tưởng một lần, nàng mới phát hiện cơ hồ mỗi một chút đều biểu thị nàng đã xuyên qua. Cố tình nàng này chủ nghĩa duy vật thờ phụng giả không nghĩ tới. Nàng thật mạnh ngã xuống. Trong tay thông tin nghi trên mặt đất lăn mấy lăn, vừa lúc lăn nhập phòng khám kia phiến phế tích trùng, đứng ở nơi xa tịch tôn bay nhanh chạy tới, mới đưa nàng điên rồi dường như khắp nơi loạn chuyển, nhưng đem hắn dọa. Gợi lên nàng cảm nửa ngồi sổm xuống thân thể cùng nàng đối diện, kia vừa thấy lại là cả kinh, nàng thế nhưng đầy mặt nước mắt. Trong mắt tinh ánh dịch thấu, lại không có vâng vâng dạ dạ sợ hãi, chỉ là một kia nói không nên lời phức tạp cảm xúc, nàng nhìn hắn, nói. Tịch tôn, ta khả năng trở về không được. Xuyên qua, là nàng này một đời đều chưa từng nghĩ đến quá trải qua, không ngờ còn xuyên đến xã hội nguyên thủy, thiên giết. Cái gì kêu không thể quay về. Tịch tôn như mày, gắt gao nhìn chầm chầm nàng, sợ thiếu liếc nhìn nàng một cái, lại sẽ sinh ra cái gì biến số tới. Phượng quân cười cười, bằng thêm vài phần bất đắc dĩ khổ sở, ta nhưng không chống cậy vào một lần cường đại xuyên qua qua đi. Còn có thể có một lần bưu hãn phản xuyên qua. Tịch tôn không hiểu nàng bất đắc dĩ, không hiểu biết nàng khổ sở, càng sẽ không minh bạch nàng kiếp trước cả đời gian khổ đổi lấy tiền đồ như gấm. Hiện giờ một hồi xuyên qua toàn bộ nước chảy về Biển Đông, hết thể cần thiết ở cái này xa lạ địa phương trọng tới. Chỉ là bất đắc dĩ chỉ là khổ sở, không có hỏng mất cảm xúc. Phượng quân suy nghĩ, có phải hay không cái kêu bưu hãn nhân sinh, trừ bỏ bưu hãn cũng không còn có cái gì đáng giá lưu luyến đâu. Nàng chướng mắt, nhàn nhạt nhìn trước mắt giữa mày so với hắn nhăn đến càng khẩn, thần sắc so nàng còn muốn khẩn trương nam nhân, giống như lưu lại cũng không thấy đến sẽ thông khổ đến tình trạng gì bãi. Nàng một tịch cổ quái nói, tịch tôn như lọt vào trong sương ngủ, hắn vội vàng tiến lên ở phế tích giữa bá đạo đem nàng ấn nhập trong lòng ngực, đừng sợ, liền tính không thể quay về, nơi này cũng sẽ là nhà của ngươi. Gia sao? Phượng Quân chuốt sót, nàng trước kia trừ bỏ quân doanh không có ra. Ra. Hắn kiên định một chữ, lại vô mặt khắc thanh âm, nhân ngực nội kia viên xôn sao trái tim, một đốn loạn nhảy đến cơ hồ kỳ cục. Hắn áp cũng áp không được bên trong vui mừng lại thương tiếc phức tạp tâm tình. Phượng quân câu môi, cười không tiếng động. Ngắn ngủn vài giây, hai người đã tách ra, phượng quân đem tay nải thu thập hảo, đi đến thương hoạn đàn trùng. Hiện tại, không có công nghệ cao, chỉ có thể dựa thiên mệnh. Rốt cuộc không phải học y gì học. Bất quá là biết chút cấp cứu ngoại thương trị liệu nếm thử mà tôi nếu muốn tại như vậy ác liệt hoàn cảnh trung tướng người chưa khỏi, khó với lên trời. Nàng ngao suốt một đêm, mới rốt cuộc đem thương hoạn huyết ngừng, mà có chút nhân sinh mệnh yếu ớt, đã rời đi. 124 chương 124 mục dịch đã chết, 2. Tịch tôn bên kia có thể rửa sạch phế tích toàn bộ rửa sạch, không thể rửa sạch cũng không có thể ra sức, đem người gom đủ một kiểm kê. Chỉ còn 60 hơn người mà tôi trong đó nữ nhân chỉ có tuổi trẻ 8 người, tuổi già già trừ bỏ tang bố cùng nghệ nhã còn may mắn còn tồn tại, mặt khác nữ nhân toàn bộ bị chôn sống ở phế tích chung Mà trận này thai nạn sống suốt nam nhân, cũng phần lớn tuổi trẻ. Đây là số mệnh, nhân chỗ giữa nơi chịu che lấp, tuổi trẻ già ở nóng bức mùa hạ tiến đến khi toàn bộ dọn ra tới, đem kia khối phong thủy bảo địa nhường cho tuổi già già, cố tình một hồi thai nạn, đoạt đi bọn họ thánh mạng. Thật không hiểu có khi hảo tâm, đến tột cùng có hay không làm tốt sự. Sức cùng lực kiệt phượng quân, đã liền tắm rửa một cái sức lực đều không có, nàng cơ hồ là bò, tùy ý một chuyến liền ngủ say qua đi, tỉnh lại khi tịch tôn liền ngồi ở nàng mép giường, kia khối ra thú cho nàng lau mặt, đói sao? Tìm được một dịch sao? Trong mộng, nàng nhìn thấy hắn, kia trương quen thuộc ôn nhuận khuôn mặt tuân tú, nhân ngượng ngùng mà đỏ bừng. Tịch tôn lấp đầu. Xoay người bưng chén canh thịt cho nàng, ngươi một ngày không ăn cái gì, uống điểm đi. kia ngữ khí, thế nhưng cùng một dịch có vài phần tương tự, ngày thường chỉ có hắn mới như vậy ôn nu. Phượng quân nhìn xem tịch tôn, lo lắng liền nói đi, ngươi kẹp lông mày, ta biết. Đem chén gỗ hướng nàng trong tay một đệ, tịch tôn nói nhỏ nói, toàn bộ lật qua, không có hắn. Ngươi điên rồi. kia khôi phế tích nham thạch trọng mấy phần. Hắn thế nhưng ở lật qua khả năng có tộc nhân phế tích sau, lại đem kia một mảnh khu vực toàn bộ phiên một lần. Phượng quân ngưng mắt tương vọng, kia sạch sẽ trên mặt tràn đầy bụi bảm, không kịp rửa sạch đầu tóc có vẻ chật vật dơ loạn. Thấy nàng tầm mắt rơi xuống, tịch tôn không được tự nhiên quay đầu đi, cho rằng nàng nếu mày là bởi vì hắn dơ loạn, ta đi trước bờ sông tẩy tẩy. Nói xong đứng dậy liền đi. Đừng! Phượng quân gắt gao túm chặt hắn, ngủ đi, la lộ Nàng nhẹ nhàng vùng, hắn thế nhưng thẳng tắp chiều lui về phía sau vài bước, Phượng Quân đơn giản đem hắn hướng trên giường vùng. Đôi tay chịu đựng không nổi ấn ở hắn ngực thượng, hai người tư thế dựa vào cùng nhau, đều là lại giơ lại loạn. Nhéo tay nàng, Tịch tuôn cười, "Nếu là ngày thường, ta thật thích này tư thế." Xấu xa trêu chọc, vào lúc này chỉ còn vô hạn thê lương, nàng cũng tưởng ở ngày thường, chẳng sợ bị hắn chiếm thứ tiện nghi cũng không cái gọi là. Nói xong câu này, Dưới thân nam nhân thật lâu không có thanh âm, phượng quân tiểu tâm ngẩn đầu vừa thấy, hắn đã ngủ say qua đi, tiểu tâm xuống giường tới, liền mép giường thùng gỗ dùng ra thú cho hắn lau mặt. Hắn bất an địa chấn bài cái, nhận thấy được là thoải mái xúc cảm, quay chung quanh tại bên người kia nhật nhạt hô hấp cũng là quen thuộc hương vị, hắn liền lại ngủ say qua đi. Đem hắn mặt miễn cương thu thập sạch sẽ, làm hắn đến nỗi bởi vì khó chịu mà ngủ không tốt, nàng đẩy cửa ra nhà gỗ. Bên ngoài thu ngày xưa trống trải, hiện giờ một mảnh ẩm trầm, như là muốn trời mưa. Thương Hoạn bị tạm thời an trí ở nghệ nhã nhà ở bên cạnh kia mấy cái nhà gỗ. Nàng đẩy cửa đang muốn đi vào, gặp được vẻ mặt mệt mỏi đề kéo, nàng toàn bộ vành mắt lại hồng lại sưng, chắc là đã khóc. Nàng phía sau một cái tang thương, cô đơn thân ảnh chui ra tới, nhìn thấy nàng, cặp kia thất hồn lạc phách mắt rốt cuộc sáng lên một chút ánh sáng. Nàng gây đến chỉ còn lại có ra tay chế trụ Phượng Quân, mục dịch đâu? Nếu là ngày thường, nay hỏi chuyện định là chất vấn, Phượng Quân cũng chắc chắn nhẹ nhàng đem thủ đoạn vừa lận, điều cũng không điều trực tiếp tránh ra, nhưng hôm nay nàng thấy chính là một vị tuổi già mâu thân đối nhi nhớ, kia lòng mang sở hữu hy vọng dò hỏi, tựa hồ chỉ chờ đợi nàng có thể cung cấp một chút tin tức, chẳng sợ chỉ là một chút. Tịch Tôn Phiên kia phía địa phương, không thấy hắn. Phượng Quân đúng sự thật bẩm báo. Ngươi nói bậy. Ngụy Nhã cảm xúc nháy mắt mất khống chế. Nàng nước mắt theo nếp nhân viên viên rơi xuống, phế tích thật nhiều hắn bên người mang theo đồ vật, hắn có thể hay không còn đẻ ở phía dưới, có thể hay không. Đi tìm, người đi tìm. Nếu tìm, mục dịch không ở, kia chỉ có thể tính cái tin tức tốt, cố tình tìm được rồi thật nhiều mục dịch bên người đồ vật, cùng một bãi một bãi tảng lớn vết máu, còn có mấy cổ hoàn toàn mơ hồ thi thể. Liên tịch tôn đều không thể xác nhận bên trong, có hay không mục dịch vốn chi đã sơ với cùng một dịch ở chung nghệ nhã đâu. Nàng ra cả mắt mở, lại nơi nào thấy được rõ ràng đâu. Nghệ nhã, ngươi đừng bức quân quân, nàng đã đủ mệt mỏi, liền tính hiện tại tìm được một dịch, hắn cũng đã, cũng đã chỉ là ngắn ngủn một câu, đề kéo đã khóc không thành tiếng. Trong bộ lạc thật nhiều người đều qua đời, những cái đó đã từng quan ái quá nàng trưởng bối, những cái đó đã từng cùng nhau chơi qua đồng bọn, còn có nàng vẫn luôn sùng bái một dịch, sao lại có thể? Sao lại có thể? Liên tính những người khác rời đi, cũng không thể làm một dịch rời đi a Hắn lại như vậy, như vậy, như vậy hảo, để kéo biên khóc biên toái toái nỉ non. Những lời này rất nhỏ thanh, vẫn là bị nghệ nhã cùng Phượng quân nghe được rõ ràng, đáy lòng một mảnh thê lương. Không tận mắt nhìn thấy đến, không cần dễ dàng kết luận đi. Phượng quân vô vô nghệ nhã tay, nói lời này khi nàng cũng là không có tự tin, có đôi khi ở hiện thực không có máu chảy đầm địa bại ở trước mắt khi. Người tình nguyện tự mình ăn ủi, thậm chí là tự mình lửa gạt, cho dù là một lát. Nghệ nhã mừng như điên gật đầu, đúng đúng đúng, có lẽ một dịch đang bị đẻ ở cái kia tiểu góc chờ chúng ta đi cứu đâu. Nàng đẩy ra hai người, vọt tới phía trước ngủ một giấc lại ở khắp nơi chuyển động, không muốn từ bỏ bất luận cái gì một cái sinh mệnh các nam nhân bên người, mau tìm xem, một dịch ở bên trong. Các nam nhân ánh mắt thảm đạm, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, không bao giờ lên tiếng. Nhưng thật ra từ trước đến nay thiếu lời nói phạt đệ tử trong đám người đi ra, nghệ nhã, tối hôm qua tủ trưởng toàn bộ đi tìm, hắn liền một cái trẻ con có thể ẩn thân góc đều không có bương tha. Thích tôn làm việc chi kín đáo, nghệ nhã như thế nào không biết. Nàng không thể tin được lắp đầu, không không không. Một dịch sao có thể dễ dàng chết đi. Ta cho hắn tính quá khỏe hắn sẽ sống rất dài rất dài thời gian, so tủ trưởng còn muốn sống được lâu dài. Không ai nói chuyện, mọi người ánh mắt bi thương đều không đành lòng đi xem cái này gần như điên cuồng lao nhân. Nghệ nhã đông nhiên nhắm vào phượng quân, nàng chính rũ mắt gọi người nhìn không rõ ràng lắm nàng đáy mắt thần sắc. Nghệ nhã đông nhiên nhào hướng nàng, ngươi không phải sẽ xem bói sao. mau tính A, một dịch ở đâu? Hắn ở đâu? Ngươi bình tĩnh một chút. Bị xả đau, phượng quân nhữ mày đẩy ra nàng. Ta như thế nào bình tĩnh? Nghệ nhã lao lệ tung hành. Chỉ có ngươi này nhẫn tâm nữ nhân mới có thể bình tĩnh. Hắn lại như thế nào đối với ngươi tốt? Hiện tại hắn bị chôn ngươi liền không quan tâm sao? Nàng không quan tâm, sẽ không bỏ một đống người bệnh không để ý tới, ghé vào cái kia đôi tìm nửa ngày, thiếu chút nữa đem khắp khu vực lật qua tới. Nàng không quan tâm, sẽ không tỉnh lại câu đầu tiên chính là hỏi hắn, nhưng nói này đó không thú vị. Ngươi muốn ta như thế nào quảng? Nàng chỉ hỏi nàng. Cũng muốn hỏi một chút chính mình, tới rồi giờ này khắc này, nàng còn có thể vì một dịch làm điểm cái gì? Chứ bỏ tìm hắn, lại tìm hắn. Đi tìm A. Lại phiên một lần. Nghệ nhã thét trói thai, đồng nhiên đem vượng quân hướng bên kia phế tích đẩy. Nàng vốn là mệt đến quá sức, thân thể không bằng phía trước, càng là không dự đoán được phát điên tới nghệ nhã có lớn như vậy sức lực, chính là bị nàng cấp đẩy ra mấy mét xa khoảng cách, sau đó thật mạnh té ngã. 125 chương 125 vẻ mặt cười xấu xa một ầm vang Một tiếng vang lớn, liền ở nàng té ngã đồng thời, nàng hoảng sợ ngừng đầu, chỉ cảm thấy sụp đổ quá một lần sơn thể đột nhiên ở hết giận dữ, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, xôn xao tiếng vang là đá vụn đang không ngừng lăn xuống thanh âm. Nàng quay đầu, chiều còn sững sờ ở một bên ngơ ngác nhìn kia tùy thời khả năng lại lần nữa đất lở sơn các tộc nhân giống to, chạy Đề kéo cái thứ nhất phản ứng lại đây, bước lên bên cạnh nghệ nhã liền chạy, những người khác sôi nổi đổi kịp, phượng quân ở trước tiên đứng dậy, chuẩn bị thoát đi nguy hiểm khu, cho dù là vô vị dây rùa, cũng muốn dây rủa Nàng vừa mới đứng lên, phát hiện dưới chân sử không thượng lực, hai chân mắt cá khớp xương chỗ lại toàn lại chướng căn bản sử không thượng sức lực, nàng dãy rủa vài lần, đứng lên lại ngã xuống, mắt thấy lăn xuống tới đá vụn càng ngày càng nhiều. Vài khối đều tạp đến nàng phía sau lưng sinh đau, nàng nhanh chóng lấy đôi tay chống đất, lấy phủ phục đi tới phương thức dục đi phía trước bò, nhưng phía trước tất cả đều là cao cao thấp thấp phế tích, nàng như thế nào bò? anh, Lại là một tiếng vang lớn. Nàng cảm thấy đỉnh đầu một mảnh mây đen chụp xuống tới, đó là một khối thật lớn nham thạch, nàng dục quay cuồng đã mất chỗ nhưng trốn. Liên ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, áo da thú bỗng nhiên bị một con bàn tay to kéo lấy. Hung Hang hướng phía sau vùng, lại bỗng nhiên có một bàn tay bắt được cánh tay của nàng, hung hang hướng phía trước mang đi. Hai cái đồng dạng khí phách lực đạo gây ở trên người nàng, cứu nàng với nước lửa bên trong vốn là không hề trì hoãn, cố tình này hai cái lực đạo là tương phản, một Xả Lôi kéo hết sức, nàng dừng lại tại chỗ, động cũng không động đậy đến, hiện giờ liền hấp hối dãy rủa đều không thể. Xong rồi, đáy lòng tuyệt vọng đã qua, nhìn cân treo sợi tóc, Nếu lại không người buông tay, nàng đem bỏ mạng với trận này cứu rút. Từ cự thạch nện xuống, đến hai tay tương xả, lại cho tới bây giờ bất quá cũng là ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, liền ở kia một cái chớp mắt chi gian, một thanh âm quyết đoán tuyệt nhiên, ôn nhuận đến tựa sơn gian nước suối mặc dù nhất nguy cấp thời điểm, như cũ thấm vào ruột gan. Ta buông tay. Phượng quân bỗng nhiên ngây người tay chân vô pháp động tác, nhập kéo lấy áo ra thú tay buông ra. Một khắc chỉ bàn tay to dùng ra cả người sức lực đem nàng tốn qua đi. Frank! Còn chưa tới kịp hoàn toàn thoát đi khu vực nguy hiểm, cự thạch đã nền xuống, không biết sao xui xẻo đè ép nàng một mảnh nhỏ gấp áo lại cứ xả tay nàng lực đạo đại đến đáng sợ, kia một sảng ngạnh sinh sinh thoát đi nàng nửa người trên toàn bộ gia thú. Cho bụi dơ lên, phắc nàng vẻ mặt. Không có ngượng ngùng, không có khẩn cấp che lấp, tránh được sinh tử một kiếp người. Xuất phát từ bản năng hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó run rảy, rút vào bên người người trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt. Ai ngờ, bên người kia cứng đờ rắn chắc thân thể so nàng run rảy đến lợi hại hơn, hán bước nàng gối gắt gao đem nàng khấu ở trong ngực, cảm thụ được nàng chân thật tồn tại, thật mạnh buông lòng khí, không có việc gì. Nàng rộng mở đem ôm nàng nam nhân đẩy ra, đôi tay đơn giản ở trước ngực vừa che liền vội cấp quay đầu đi xem phía sau xả nàng ra thú địa phương đứng người kia, tiêu nàng sửng sốt đã lâu đã lâu, cứng đờ môi ở một đống người nhào hướng hắn về sau mới chỉ đột tê, mục dịch. Ôn nhuận nam nhân đầy mặt cấp sắc rốt cuộc thư hoán một ít, hắn đem mọi người ném tại sau đầu, không lưng tún nàng cánh tay xem, có hay không bị thương. Nàng ngửa đầu, đáy mắt mắt tâm đều chỉ có hắn mà thôi, nhết môi nhất không có phòng bị cười. Mục dịch không biết hắn rời đi làm cho bọn họ đã trải qua như thế nào mưu trí. Cho nên hắn không hiểu này cười ý tứ, lại vẫn là bị kia thuần túy tự nhiên manh thái cấp kích đến tâm thần dung chuyển, hắn duy trì không lưng tư thế, thật lâu không có nhúc nhích nửa phần. Tay, không tự giác mà chiều nàng vói qua, tưởng xúc xúc nàng nhiễm bụi bằm lại hoàn bích không tì vết mặt. Giữa không chung, bị một cái tay khác chế trụ, tịch tôn lạnh lùng đem hai người ngăn cách, mục dịch, người đi đâu? Trước mắt thê lương ở một dịch tới gần quen thuộc thôn xóm khi cũng đã thật sâu xúc động hắn tiếng lòng, hắn hoảng sợ đau sốt toàn bộ ở nhìn thấy phượng quân gặp nạn kia một khắc vứt ở sau đầu, hiện giờ tịch tôn này vừa hỏi, bình tĩnh hắn toàn bộ tâm thần, bi thương đánh nút lại thiếu chút nữa làm cái này cường đại nam nhân run rầy. Quân nói, ban đêm có con mua ta nghe nói một loại dược thảo bậc lửa sau có thể xua đuổi con mua sáng sớm liền đi trong núi thải. Vô tình nhìn thấy vách núi trên đầu có một đóa màu làm nhạt hoa, khai đến cực kỳ đẹp, ta đi ngắt lấy là lúc không cẩn thận rơi xuống vách núi, hiện tại mới sợ bỏ ra tới. mục dịch ngữ khí, quá mức bình tĩnh, phản phất hắn chỉ là ra cửa một chuyến, sau khi trở về ra vẫn là người nhà, người nhà đều ngồi vây quanh ở bàn ăn bên tương chờ Nghe người một trận lặng im, đây là mệnh, cơ duyên xảo hợp. Thêm mục dịch gia nhập, người bệnh trị liệu hộ lý đi theo nhẹ nhàng rất nhiều. Nhà gỗ bị giảm bất một nửa, tuy rằng nhân viên cũng tổn thương hơn phân nửa, nhưng nhà ở vẫn là không đủ trụ, đơn trụ người đều bị tễ thành mấy người một gian. Không ai hoán giận, đại gia các tư này trước, đều có thể tìm được chính mình bận rộn, sơn thể sụp đổ chậm rãi xu với bình tĩnh, tái xuất hiện đá vụn nga xuống, tổn thất cũng gần chỉ là phong ốp, tịch tôn đã an bài đem tất cả mọi người hướng rời xa vách núi nhà ở di chuyển. Liên tục mấy ngày âm trầm thời tiết, Mắt thấy liền phải trời mưa, có thể rửa sạch phế tích toàn bộ bị rửa sạch, tìm được tộc nhân thi thể bị hảo sinh an táng ở trong núi, gần là một đống suy thảo bao trùm, không có phần mộ không có bia thạch, từ tự nhiên chung tới đưa về tự nhiên chung đi thôi. bị thương cảm xúc cũng vẫn luôn chịu thời tiết ảnh hưởng, như này đột nhiên hạ khởi mưa phùn kéo dài không ngừng. Mưa to chỉ sợ không xa, đứng ở cạnh cửa thượng, phượng quân giữa mày nhăn lại. Vũ gần nhất chỉ sợ này phiến mai táng quá nhiều đồ vật phế tích sẽ khiến cho ôn dịch, nàng đêm qua cùng một dịch nói qua, biết bọn họ đối với ôn dịch còn hoàn toàn không biết gì cả, trong tộc qua đời người nhiều, bọn họ chỉ biết tưởng thiên thần tắc quái. Mấy ngày nay, nghệ nhát đều thiết pháp đàn, ở bộ lạc nhất trung tâm cầu nguyện. Nếu là ôn dịch gần nhất, còn sót lại mấy chục khẩu người sợ là cũng trốn bất quá, đêm qua mới lại qua đời ba người. quân để kéo té xỉu. Nàng đang xuất thần, cách lạc liền chạy mang xuyến mà đứng ở nhà gỗ hạ kêu nàng, nàng ngưng thần vừa nghe cất bước liền chạy, một cái khác nhà gỗ để kéo sắc mặt tái nhật ké xỉu trên mặt đất, nàng hai lời chưa nói trực tiếp ấn huyệt nhân trùng, kịch liệt mà đau đớn đem để kéo bức tỉnh, nàng mơ mơ màng màng khắp nơi quan vọng, ngự khí suy yếu, đau quá à, phạt đệ đâu, phạt đệ cùng tịch tôn đi ra ngoài săn thú. Phượng quân đem nàng phóng hảo, mấy ngày nay để kéo so nàng càng bận rộn. Này thân thể như thế nào chịu nổi Quân nàng gọi một tiếng Nước mắt lại ra tới Luôn cho rằng để kéo tùy tiện nhất vô tâm không phổi Nhưng trận này thai nạn trừ bỏ chết đi trực hệ thân nhân kia vài vị Số nàng khó nhất lấy tự kiểm chế Phượng quân vô vô nàng Một ngự chưa phát Ánh mắt từ rộng mở cửa gỗ trông ra Như vậy đi xuống không phải biện pháp Xúc cảnh sinh tình nhất thương cảm Hơn nữa muốn chữa trị hảo này một mảnh Yêu cầu thời gian quá dài còn muốn lo lắng sơn thể hội sẽ không lại lần nữa sụp đổ, có thể thấy được nơi này đã không còn là lý tưởng nhất căn cứ địa. Vật nhỏ, mau theo ta tới. Rộng lượng môn bị vĩ nạn thân hình một đổ, tịch tôn vọt vào tới kéo lên nàng liền chạy, thuận tay đem để kéo đẩy ra nhét vào vọt vào tới phạt đệ trong tay. 126 chương 126 vẻ mặt cười xấu xa. 2. Dừng tây, trên đại thụ. Phượng quân hai chân kẹp thân cây lấy tay nhất dạng ống xa xa tương vọng. Ở rừng cây chỗ trúng chỗ, một đội chậm dài hướng lên trời bắc bộ lạc phương hướng tới gần đám người nhất thấy được, thiên lại có rất nhiều cây cối che đậy, khoảng cách cũng sắc thật khá xa, đến tuột cùng nhóm người này người có bao nhiêu, nàng khó có thể xác định, kia người tới không có ý tốt khí thế, cách xa như vậy đều có thể xông tới. Là chỗ nào tới? Nàng quay đầu, nghiêm nghị hỏi. tịch Tôn giữa mày chặt Nếu ta không đoan sai, hẳn là thương nam bộ lạc, gắt một kích không thành, phân nữ cho rằng chúng ta sẽ có điều chậm trễ, ngay sau đó một khác thứ tập kích, hơn nữa rất có khả năng bọn họ phái rất nhiều người ra tới. Phượng quân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người ngưng thần tương vọng, trong mắt đều ở kích thích một loại khác cảm xúc, tuyệt phi bộ lạc đã chịu bị thương nặng sau gặp được đánh bất ngờ khẩn trương cùng tuyệt vọng, mà là một loại sắp tân sinh kích động. Tịch tôn rối giải cánh tay. Đem phượng quân tiểu tâm từ trên cây ôm hạ, trực tiếp đặt ở trong lòng ngực không buông tay, mấy ngày nay lăn lộn đến liền tới gần nàng, cơ hội đều không có. Ta đi tìm một dịch. Nàng lại đem khó được ôn nhu tránh thoát, trực tiếp từ trong lòng ngực hắn ra tới. Tịch tôn cánh tay rơi vào khoảng không, còn duy trì cái kia xấu hổ tư thế, hắn ánh mắt tảm đạm rồi hạ, lại bá đạo đem nàng xả hồi. Ta ôm ngươi đi, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi.